Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiyuanhuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 390: Ba phần đại lễ. Đột nhiên, một người mặc trường bào màu xanh nhạt từ trong phòng tròn đỏ như máu bước ra. Bộ quần áo của người đó rất giống thân thể mới đồng đạt lập tức tung bay. Sắc mặt người đó sáng sịn, thoạt nhìn rất trai nhưng lại có một đôi mắt rất sáng. Hắn liếc mặt nhìn Vương Lâm sau đó tay phải vung lên. Chín người các ngươi lui ra ngoài. Một cái vung tay nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một nguồn lực rất mạnh tỏa ra xung quanh. chính vì tu sĩ hóa thần đều tung dính, nương theo lực lượng đó mà biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra một ý chí chiến đấu. Tu vi của lão, hắn tuy không thể nhìn thấu nhưng vẫn có thể khẳng định chắc chắn là anh biến kỳ. Tằng Nưu tiểu hưu. Lão phu đã đợi cái ngày này 2 năm rồi. Ánh mắt của lão nhìn Vương Lâm có một chút kỳ dị, gần như ngay lập tức Vương Lâm liền nhận ra đôi mắt đó chính là đôi mắt mà hôm qua hắn nhìn thấy. Việc đối phương biết được thân phận của mình, Vương Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu Liễu Mi có thể tìm đến nơi này thì vị lão tổ anh biến kỳ của Luyện Hồn Tông có thể biết được cũng không có gì lạ. Hôm nay hai chúng ta gặp nhau, trước tiên ta tặng tiểu hữu một chút lễ vật rồi nói chuyện cũng không muốn Lão viết mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải chợt sơ lên chỉ về phía luyện hồn phong, thanh âm âm ôn hòa nói chuyện với Vương Lâm đột nhiên trở nên hung dữ, tỏa ra sát khí hết sức lạnh lẽo. "Liễu Mi tiểu bối, trong vòng 10 tức hãy lăn ra khỏi phạm vi ngàn rằm rằm của luyện hồn tông. Nếu không, cho dù ngươi là đệ tử Chu Tước, lão phu cũng giết như thường." Biển trên luyện hồn phong, dáng người tuyệt đẹp của Liễu Mi chầm chậm bay lên, nét mặt đau đớn, cung kính nói: "Tiền bối, vãn bối có sư mệnh trong người, mà ta cũng không chọc giận ngài. Ngài cần gì phải làm như thế?" Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Sáu tức, ánh mắt lão nhân bình thản nói: Tiền Bối. Nếu Vãn Bối trở về như thế này, chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt. Nếu sư tôn hỏi, Vãn Bối chỉ có thể nói dối. Liễu Mi Than nhẹ mím môi nói. "Bốn tức." Ánh mắt lão nhân xuất hiện một tia sát khí. Tay phải chụp một cái vào khoảng không. Nhất thời ảnh hình của một cây cờ lớn cao 3 trượng xuất hiện trước mặt lão. Từ trong tầng ảnh lá cờ có một thứ lực lượng không thể tưởng tượng nổi truyền ra. Lần đầu tiên, Liễu Mi biến sắc, thập ức hồn phiên. Nàng nhìn lão nhân chăm chú rồi bắn sang biến mất, rời khỏi luyện hồn tông. Lão nhân cũng không để ý nơi Liễu Mi biến mất mà xoay người, ánh mắt nhìn Vân Lâm vẫn có một sự kỳ dị cười nói: "Tăng Ngưu tiểu tốt, chút lễ nhỏ đấy thế nào?" Sự tồn tại của Liễu Nghi giống như một con dao nhọn dí vào lưng Vương Lâm. Hắn luôn có cảm giác như bị một con độc xà đang nhìn mình chằm chằm. Vào giờ phút này, khi Liễu Mi rời đi, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Vương Lâm cười khổ, nói: "Đó phải là hậu lễ thì đúng hơn." Tiền bối không sợ đắc tội với Chu Tước Quốc như thế, nhưng tại không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy sợ hãi. Vị lão tổ của luyện hồn tông có thể nói là một người cực kỳ thú vị. Vương Lâm đã nghĩ rất kỹ, lúc trước nếu không được sự đồng ý của người này, Liễu Mi không thể đi vào luyện hồn tông. Từ trước đến giờ, lão vẫn không xua đuổi nào nhưng hôm nay lại làm thế trước mặt Vương Lâm. Điều đó chỉ để trưng tỏ cho Vương Lâm biết luyện hồn tông của hắn chẳng thèm nể mặt với Chu Tức Quốc. Tất cả những điều đó đều là Vương Lâm mà ra. Việc như thế đâu thể là một chút lễ mọn được. Lão nhân cười kha hả nói: "Đắc tội với Chu Tức Quốc cũng chẳng có gì đáng ngại. Đến hôm nay, cách lão Chu Tức kia cũng không thể khiến cho cả Chu Tức Quốc phải xốc sức cho hắn." Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn lão, nói: "Tiền bối có gì phân phó, xin cứ nói." Ánh mắt lão nhân có một sự tán thưởng cười nói: "Không vội. Vừa rồi chỉ là phần lễ vật thứ nhất. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi phần lễ vật thứ hai. Tằng Ngưu, nguyên thần của ngươi chẳng phải đang cần khôi phục hay sao?" Ngươi tìm đến lão phu chẳng phải muốn mượn uy áp khiến cho nguyên thần hồi phục nhanh đúng không? Phần lễ vật thứ hai của lão phu là giúp ngươi khôi phục tu vi. Nói xong, lão không đợi Vương Lâm mở miệng. Trong mắt lập tức hiện ra chút ánh sáng vàng. Đột nhiên, một luồng uy áp mạnh mẽ còn mạnh hơn uy áp của linh mạch vô số lần từ trong thân thể lão tỏa ra, tập trung vào người Vương Lâm. "Ớ đủ hay không?" Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động. Khi uy áp ép lên người, hắn liền có cảm giác giống như bị đè dưới vô số ngọn núi lớn. Vô số những tiếng răng rắc từ cơ thể hắn phát ra. Những khe nứt trên nguyên thần trong cơ thể đang từ từ thu nhỏ, nhưng tốc độ quá chậm. "Không đủ." Vương Lâm cắn răng nói. tia sáng trong lóe lên trong mắt lão nhân càng nhiều. Trường bảo không gió nhưng lại bay phần phật. Từ từ, bộ trường bảo của lão phình to. Nhất thời, một nguồn uy áp còn mạnh hơn vừa rồi gấp 10 lần phủ xuống. Không gian xung quanh xuất hiện những tiếng động. Từng khe nứt nhanh chóng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Thế nào Toàn thân Vương Lâm tự khắc lỗ chân long máu tươi thấm ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi đầy mặt. Hai vết xẹo trên mặt chợt biến mất một cái. Vào lúc này, Vương Lâm có thể cảm giác được những vết nứt trên nguyên thần đang nhanh chóng thu hẹp. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể hắn dâng lên, giảm bớt áp lực toàn thân. Không đủ Vương Nâm Phiếp một hơi thật sâu, nói một cách trầm rãi, "A, được. Cùng nương. Đã 200 năm qua lão phu không sử dụng tới tiên lực anh biến kỳ. Phần lễ vật thứ hai, lão phu sẽ bò thêm vốn." Lão cười ha hả, không hề do dự sử dụng tiên lực trong cơ thể. Trong nháy mắt một luồng uy áp hoàn toàn khác vừa rồi lại phủ xuống. Úi ác đó mang theo tiên khí khiến cho vương lâm nghĩ ngay tới lúc những mảnh vỡ của tiên giới biến mất. Thiên uy khiến cho thân thể hắn nhất thời chấn động. Nguyên thần nhanh chóng hàn gắn lại. Chỉ sau năm tức, vết xẻo cuối cùng trên mặt hắn biến mất. Chỉ trong tích tắc, một tiếng hú dài từ trong miệng vương lâm phát ra. Hai mắt hắn lóe lên quang mang sáng ngời, giống như mặt trời xuất hiện giữa đêm tối. Linh lực ô hoàng lưu chuyển toàn thân, nguyên thần hồi phục hoàn toàn chảy khắp nơi trong thân thể. Đủ các loại cảm giác lập tức xuất hiện, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một cảm giác sảng khoái. Vương Lâm hít lên một tiếng thật dài, toàn thân chấn động. Phong ấm của tôn thái lập tức biến mất. Tu vi của hắn lại một lần nữa hồi phục tới hóa thần trung kỳ, thậm chí so với năm đó còn tinh tiến hơn. Cảm tạ tiền bối, Vương Lâm ôn huyền nói với lão một cách thành thẩn. Nhìn Vương Lâm, sự tán thưởng trong mắt lão càng nhiều. Lão nhân cười kha hạc nói: "Bây giờ cảm ơn ta vẫn còn quá sớm." Lão tu vẫn còn chuẩn bị một phần lễ vật thứ ba cho ngươi. Ngươi có dám nhận không? Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Vào lúc này, tu vi hồi phục hắn chợt có một cảm giác đứng trên cao liếc nhìn thinh hạ. Vương Lâm cười khẽ nói: "Có gì không dám." Trong lòng hắn biết, lão tổ của Luyện Hồn Tông đưa ra nhiều lễ vật thế này chắc chắn có việc cần nhờ hắn giúp đỡ. Tuy vậy hắn cũng không nghĩ ra có việc gì mà một vị tu sĩ anh biến kỳ lại phải nhờ mình giúp đỡ. Được, tầng ngươi. Phần lễ vật thứ ba của lão phu là giúp tu vi của ngươi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Về phần ý cảnh, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ. Điểm đó lão phu không có khả năng giúp đỡ. Nói xong, thân thể lão thoáng động, phi hành về phía vòng sáng đỏ như máu. Vương Lâm hơi trầm ngầm, không nói lời nào vắng sát theo sau. Bên ngoài vòng sáng, tay phải lão nhân chộp một cái vào khoảng không. Nhất thời, một cái hồn phiên cao ba trượng lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này, nó vẫn như ầng ảnh, ảnh giống như trước. Đây là chí bảo của luyện hồn tông. Thập Ức hồn phiên Nhờ có bảo vật này mà tuy lão phu chỉ là anh biến hậu kỳ nhưng lại dám đánh với tu sĩ vấn đỉnh một trận. Về phần nguyên nhân, lão phu sẽ nói với ngươi sau. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nó chính là căn bản của luyện hồn tông chúng ta. Có nó, luyện hồn tông bất diệt. Nếu nó bị hủy thì luyện hồn tông của chúng ta cũng bị diệt. Mây sờ Ta xét lời dùng nội lực của hồn tiên giúp tu vi của ngươi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ." Ánh mắt lão già lấp lánh nhìn về phía Vương Lâm quát, "Hoang Chân ngồi xuống." Vương Lâm liếc mắt nhìn lão, cũng không nói tiếng nào, Hoang Chân ngồi trong không trung. Với tu vi của đối phương, nếu muốn động thủ cũng chẳng cần phải giả vờ làm gì. Nhưng sự cẩn thận trong lòng Vương Lâm cũng không biến mất. Chỉ cần có một chút xì đó không ổn, hắn sẽ sử dụng tinh la bàn thoát đi. Lá hồn tiên cao ba trưởng trong tay lão sung nhẹ, lập tức từ bên trong phát ra những tiếng xít cùng với những tiếng hòa hét. Ngay sau đó, vô số hồn phách hình người từ trong hồn phiến bay ra. 10 canh hồn phách lập tức phân tán xung quanh Vương Lâm. 10 canh hồn phách đều có màu vàng lấp lóe chút ánh tím. Hít sức kêu ngào, đồng tử trong mắt Vương Lâm to lại. Mười cái hồn phách không ngờ có tu vi tương đương với anh biến kỳ. Chẳng trách được với cái hồn phiên này mà có thể chống lại tu sĩ vấn đỉnh. Vào lúc này, Vương Lâm đã hiểu ra một chút. Tăng Ngưu tiểu tử, tất cả hồn phách trên chiếc phiên này đều là tu sĩ anh biến. Vô phủ năm qua, luyện hồn tông chúng ta, mỗi khi có một vị tổ tiên lâm chung đều chấp nhận xóa bỏ thần trí trở thành một cái hồn phách vô thức, hiến tế cho lá hồn phiên này. Nếu có một ngày lão phu về Tây, ngươi cũng phải nhớ ký để hồn phách của lão phu phụ vào bên trong. Câu cuối cùng lão nói một cách bất ngờ khiến cho Vương Lâm chấn động trong lòng như tổ ra điều gì đó. Đúng lúc này, 10 cái hồn phách anh biến kỳ chợt tản ra tia sáng màu vàng, vầng sáng bao phủ toàn bộ không gian vào bên trong. Một luồng linh lực không cần Vương Lâm phải hấp thu tự động từ trong 10 hồn phách quy tán, hình thành một đạo ánh sáng. Ngay khi chạm vào Vương Lâm, nó liền chui vào trong cơ thể hắn. Giữa không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, ánh sáng vàng tím từ 10 cái hồn phách lần lượt thay đổi quanh người Vương Lâm. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm tăng lên một cách chóng mặt. Trong nháy mắt đã tăng gấp đôi. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng vẫn không ngừng, vẫn còn đang tiếp tục. Gấp 2, gấp 3, gấp 4, cho đến 8 lần vẫn còn tiếp tục. Cẩn Như, ngươi nhớ kỹ lão phu tên là Độ Thiên. ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu. Lão tu cũng chẳng thèm keo kiệt tiên nhịch tác xạ nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuan.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 391: Vần Tước độn thiên. Hai tiếng đó vọng vào tai của Vương Lâm, khiến cho ánh mắt hắn hơi sững lại. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng thể nghi được sâu xa mà toàn tâm toàn ý cảm thụ linh lực trong cơ thể đang tăng lên. Linh lực cuồn cuộn từ 10 hồn phách có màu vàng ánh tính chui ra ngoài. Sau đó, chúng theo những luồng ánh sáng mà chui vào trong cơ thể Vương Lâm, ầm ầm chảy trong kinh mạch của hắn. Vương Lâm có cảm giác như lỗ chân lông toàn thân vào lúc này đang nới rộng, bứt nốt một chút khí bẩn trong người ra ngoài. Những cảm giác nhẹ nhàng giống như gió xuân thổi vào mặt khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái. Trong khoảng khắc, Vương Lâm cảm giác linh lực trong cơ thể đã đạt tới trạng thái bão hòa, không thể hấp thu thêm được nữa. Ngoại trừ ý cảnh Tu Vi của hắn vẫn dừng chân tại hóa thần Trung Kỳ cho đến lúc này liền đột phá Trung Kỳ trở thành hóa thần hậu kỳ. Đối với Vương Lâm mà nói thì cũng y lực ý cảnh của hắn vốn rất mạnh. Khi Tu Vi mới ở hóa thần Trung Kỳ đã có thể cùng với ý cảnh tuyệt tình của Hồng Điệp đánh một trận. Vào lúc này ý cảnh của hắn tuy tuy không tăng tiếng nhưng do linh lực tăng mạnh nên thực lực của hắn cũng mạnh lên theo. Vào lúc này, cho dù hắn có gặp lại Hồng Diệp thì cũng dễ dàng hơn năm đó vô số lần. Trong mắt hắn, bây giờ Hồng Diệp đã không còn sự uy hiếp. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn hồn phách xung quanh mà trầm ngâm. Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười kha hà nói: "Tăng Ngưu Đảo Hưu, phần đại lễ thứ 3 này ngươi hấp thu có đủ hay không?" Vương Lâm cũng biết Độn Thiên cấp cho mình ba phần đại lễ chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng đến lúc này, mình đã nhận rồi thì cũng chẳng thể tự tuyệt. Cái việc giữa đường đổi ý, Vương Lâm không bao giờ làm. Nếu đã quyết định tương trợ thì bản thân tiếp nhận lễ vật cũng chẳng có gì hại. Tiền bối, ta có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu đúng không? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Nhìn Độn Thiên lão tổ. Đúng thế, phần đại lễ thứ ba này lão phu không hề keo kiệt. Độn Thiên cười kha hà, nói một cách thoải mái. Vương Lâm gật đầu nhắm hai mắt lại. Tiểu gia hỏa này, bây giờ linh lực trong cơ thể hắn đã đầy, cho dù hấp thu cũng không thể hấp thu nhiều lắm. không biết tại sao khi Đỗn Thiên nhìn thấy Vương Lâm nhắm mắt liền có một thứ cảm giác không ổn. "Bổn tôn, chúng ta cùng nhau hấp thu." Vương Lâm nhắm mắt, thầm kêu gọi. Lời kêu gọi của hắn đã vượt qua khoảng cách. Vào lúc này, trong sơn cốc bên ngoài Tiên Ti chi địa, bổn tôn của Vương Lâm chập mở hai mắt. Trên mi tâm bổn tôn, hai điểm màu tím đang không ngừng xoay tròn. Trên thực tế, bổn tôn và phân thân không hề lấy chủ hay phó để chi phối nhau. Phân thân là vương lâm mà bổn tôn cũng là vương lâm. Một phân thành hai, khi hai dung hợp làm một thì đó mới chính thực là vương lâm. Thông qua một mối liên lạc kỳ dị, giống như năm đó tu vi phân thân của vương lâm bị phế, nguyên thần bị vỡ cũng khiến cho bổn tôn bị thương nặng. Vào lúc này, thông qua một sự dẫn sắt, linh lực mạnh mẽ được phân thân của Vương Lâm trung truyền tới bị bổn tôn hấp thu một cách điên cuồng. Sự hấp thu của bổn tôn so với phân thân còn mạnh hơn gấp vô số lần. Dù sao thì hắn cũng tu luyện chính là cổ thần quyết, mà cổ thần thì vốn dựa vào việc thôn phệ linh lực để mà sống. Mười cái hồn phách xung quanh người Vương Lâm nhất thời chấn động. Một lực hút mạnh mẽ từ cơ thể Vương Lâm phát ra. Ngay sau đó, ánh từ 10 cái hồn phách chợt to lên gấp mấy lần. Linh lực trong nháy mắt tăng vọt, chui vào cơ thể Vương Lâm. Đây là một sự thay đổi. Lúc bắt đầu, hồn phách màu vàng sắc kim quán thâu linh lực vào cơ thể Vương Lâm thì đến bây giờ, Vương Lâm chủ động cắn nuốt. Sự chuyển biến đó khiến cho hai con mặt độn thiên trợn trừng. Cơ mặt lão co quắp tỏ rõ sự đau lòng. Mười tức, chỉ mười tức thôi, linh lực của mười hồn phách đã bị hấp thu mất một nửa. Sắc mặt độn thiên hết sức khó coi muốn ra tay ngăn cản. Nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình đành thầm than một tiếng. Với tu vi của lão hiển nhiên là có thể nhận ra Tằng Ngưu còn có một phần thân nữa. Vào lúc này, hắn đang cùng với phân thân hấp thu linh lực. Vào lúc này, toàn thân bổn tôn của Vương Lâm ở sở quốc bao phủ một làn linh lực rất đậm. Từ từ một tia ánh sáng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hình thành vô số sợi tơ trầm trầm bao quanh người hắn. Một cái kén to long lanh như thủy tinh chợt xuất hiện. Bổn tôn khoanh chân ngồi trong cái kén, một ngôi sao trên mi tâm từ từ xuất hiện. Vương Lâm cũng chẳng phải là một kẻ có lòng tham không đáy. Vào lúc này, hắn mở to hai mắt, dừng việc hấp thu, Độn Thiên thở phào một cái, lá cờ lớn trong tay phải vung lên. Mười cái hồn phách lập tức biến mất. Độn Thiên cười khổ, nhìn Vương Lâm, lắc đầu nói: "Tăng Ngưu tiểu tốt, ngươi đúng là không khách khí." Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, đứng dậy, Sau khi cảm vồ linh lực tổng lồ trong cơ thể, hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết vực quốc, ánh mắt lóe lên hàn quang. Tính cách Vương Lâm có một chút cực đoan. Nếu ngươi không đồng đến ta, ta cũng chẳng đi đồng tới ngươi. Nhưng nếu người ra tay thì ta sẽ trả cho ngươi gấp 10 lần, thậm chí trăm lần. Lý Nguyên Phong Ánh mắt Vương Lâm trở lại bình thường, quay đầu nhìn Đỗn Thiên, ôm quyền cung kính nói: "Ta tạ ba phần đại lễ của Tiền Bối. Nếu có chuyện gì xin cứ nói, vãn bối sẽ cố hết sức thực hiện." Với tính tình của Vương Lâm mà nói như vậy, hiển nhiên là vô cùng cảm kích đối với Đỗn Thiên. Đỗn Thiên mỉm cười, chút bất bình trước đó biến mất. Hắn làm những việc đó cũng chỉ vì một câu nói ngày của đối phương. Tăng Ngưu Kiều Cấu, lão phu tặng ngươi ba lễ vật đó là vì tính toán một chuyện thật lớn. Nguyên bản nếu ngươi không đến luyện hồn tông, ta còn định ra ngoài tìm ngươi. Vương Lâm nhìn Độn Thiên, cười nói, "Trước đây, vãn bối có nghe người ta đồn là mình xếp một vị tu sĩ hóa thần luyện hồn tông." Con lẽ vì thế mà Tiễn Bối muốn tìm tại hạ chất vấn." Độn Thiên lắc đầu, cười nói, "Đó chỉ là tin đồn nhằm che đậy tai mắt của người ta mà thôi. Nếu lão phu vô duyên vô cớ đi tìm ngươi khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Vì vậy mà mới tung tin đồn nói ngươi chết một tu sĩ hóa thần của luyện hồn cung chúng ta." Từ đó Lão phu có đầy đủ lý do đi tìm ngươi mà không khiến người ta quá để ý. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Nếu đối phương đã cẩn thận như thế chắc chắn là có việc gì đó khó lường. Độn Thiên nhìn Vương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự tán thưởng. Một lúc sau, lão hít một hơi thật sâu, nói một cách trầm rãi: "Cang Ngưu tiểu hữu, ngươi cũng biết Chu Tước Quốc chiếm cứ Chu Tước Kinh đã vô số năm qua. Nhưng vì sao đến giờ vẫn chỉ có chưa tới 10 cái ngũ cấp tu chân quốc hay không? Lão cũng chẳng để Vương Lâm kịp trả lời. Ánh mắt như hồi tưởng lại, nói: "Năm đó Chu Tước Quốc tới Chu Tước Kinh thì trong quốc gia có 6 tông phái. Sau đó, đệ tử của 6 tông phái phân tán hình thành một thế giới tu chân trên chu Tức Kinh. Đồng thời, bọn họ còn đem tạng phẩm tới 6 môn phái, rồi cho đệ tử hạ tâm của 6 môn phái tự thành lập một quốc gia phong ngũ cấp. Đó chính là những ngũ cấp tu chân quốc đầu tiên. Luyện hồn tông chúng ta cũng là một trong số đó. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, bình thản nói: "Tình thế thay đổi, Năm tháng trôi đi, vô số năm sau mỗi khi có một ngũ cấp tu chân quốc sắp sửa đột phá sẽ bị người ta đánh cho trở về điểm xuất phát. Chu Tức Quốc không cho phép trên Chu Tức tinh xuất hiện một lục cấp tu chân quốc thứ hai. Vô số năm qua, Luyện Hồn Tông có 3 lần chạm vào cơ hội đạt tới lục cấp nhưng mỗi một lần lại bị phá hủy. Hôm nay còn mất đi cả quốc gia, chỉ còn là một tông phái mà thôi. Vương Lâm trầm mặt. Trở thành lục cấp tu chân quốc là rất mỏng đời thứ nhất của luyện hồn tông chúng ta mà càng về sau nó cũng là rất mỏng của tất cả mọi người trên luyện hồn tông. Rất nhiều năm trước, trên chu tức kinh còn không có bất cứ một vị tu sĩ nào. Chu tức quốc trên tứ thánh tinh mới chỉ là một ngũ cấp tu chân quốc. Dưới sự nồng lòng giúp sức của Sáu đại tông phái trong nước, cố gắng không biết bao nhiêu năm mới thành công trở thành lục cấp, thoát ly khỏi sự trói buộc của tứ thánh kinh. Năm đó trong luyện hồn tông có 3 tu sĩ vẫn đỉnh, mà năm tông phái còn lại cũng đều có mấy tu sĩ vẫn đỉnh. Năm đó Chu ước quốc vì sao mà trở nên mạnh mẽ? Đáng tiếc Sau khi đi tới Chu Tước Tinh thì ở đây cũng không phải là một mảnh đất yên bình. Ở đây có một chủng tộc kỳ dị. Bọn họ An Kiều sử dụng phù văn lực rất mạnh. Sau bao lần chiến phí, sằng co bao nhiêu năm thập ức tôn hồn tiên của Luyện Hồn Tông chúng ta mới có thể đại thành. Cuối cùng, tuy giành thắng lợi nhưng Chu Tước Tinh bị tàn phá nặng nề. Thực lực Chu Tước Quốc giảm sút rất nhiều. bao nhiêu tu sĩ vẫn định kỳ bị chết. Cũng bởi vì như thế, 6 tông phái mới trở thành 6 cái ngũ cấp tu chân quốc. Sau đó, Chu Tức Quốc đảm nhận Chu Tức Kinh thành lập Chu Tức Sơn ở trung tâm để thống chế toàn bộ Chu Tức Kinh. Từ đó về sau, nó chính là một cơn ác mộng đối với tất cả các ngũ cấp tu chân quốc. Lịch sử đã cho thấy Chu Tước Quốc đã ngăn cản bất cứ một ngũ cấp tu chân quốc nào có ý đồ tiến lên lục cấp Bởi vì lúc đó Chu Tước Quốc vẫn chưa thể khôi phục lại từ trận đại chiến Hắc hắc Cả Chu Tước Quốc chỉ có bốn vị tu sĩ vẫn đỉnh kỳ sao mà yếu vậy Bọn chúng sợ ngũ cấp tu chân quốc phản khách vi chủ Sợ Chu Tước Tinh không thể đưa được Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói tiền bối. Theo như lời người nói thì có quan hệ thế nào với Vãn Bối? Dù sao thì Vãn Bối cũng chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ mà thôi. Ánh mắt Độn Thiên hơi sững lại, nhìn Vương Lâm, nhấn mạnh từng chữ. Có quan hệ? A. Hương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Độn Thiên. Ngươi là người mà phân tước tự tuyển chọn là một trong 4 người thừa kế Chu Tước? Đỗ Thiên nói một cách chậm rãi. "Vân Tước Tử." Vương Lâm nhướng mày. Tay phải Đỗ Thiên phất khẽ, trong tay liền xuất hiện một vật. Đây là một bức tượng điêu khắc một người anh tuấn tiêu sái, hai mắt lấp lánh có thần. Là hắn. Vương Lâm ngẩn người, sắc mặt cổ quái. "Cho tượng gỗ là cho năm đó, hắn điêu khắc cho lão đầu lôi thôi kia." vị của lão Miên Thông thần, năm đó Vương Lâm vẫn cảm thấy hoài nghi nhưng đến giờ mới có đáp án. Hắn là Vân Tước, sư đệ của Chu Tước. Đỗ Thiên nhìn pho tượng gỗ thờ xai nói: "Pho tượng gỗ này là ngươi điêu khắc hình dạng của Vân Tước tử. Ngài tặng ta ba phần đại lễ là vì cái đó." Nét mặt Vương Lâm càng thêm quái dị. Có một phần nộn thiên nhiên đầu, hai mắt chớp chớp. Tiên nhị tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. Chương 392. Lục cấp tu chân quốc. Mặc dù văn tước tự tự mình truyền niệm cho ta, Nhưng nếu ta không thích thì sau khi giúp ngươi hai phần đại lễ liền tổng tiến. Đỗ Thiên nhìn Vương Lâm chằm chằm, sự kỳ vì trong mắt lão càng lúc càng nhiều. Tăng Nưu cũng tốt, Vương Lâm cũng được. Tiểu Thấu, luyện hồn tông chúng ta từ sau khi tới nơi này cho đến bây giờ có tổng cộng 36 tu sĩ anh biến. Hồn sách của họ đều chịu nằm trong hồn phiến. ta là người thứ 37. Sư huynh ta là người thứ 36. Nét mặt Vương Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn hai vòng sáng đỏ như máu cách đó không xa. "Tiểu phu, không cần nhìn. Sư huynh của ta đã chết từ 2 năm trước. Nhưng việc này trên cả chu tức kinh, cho dù là chu tức cũng không biết." Độn Thiên nói một cách trầm rãi. Vương Lâm lại lâm vào trầm mặc. Tiểu Húc, ta hỏi ngươi một điều, ngươi có bằng lòng gia nhập vào luyện hồn tông ta trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không? Như thế, ngươi sẽ phải quyết tâm mà thề sẽ có một ngày khiến cho luyện hồn tông chúng ta trở thành lục cấp tu chân quốc. Sự kỳ dị trong ánh mắt Đỗn Thiên càng nhiều, nhìn Vương Lâm chằm chằm, nói từng chữ một, "Tại sao lại là ta?" Vương Lâm cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Tăng Nưu Kiều thút, ý cảnh của sư huynh ta không hề có bất kỳ sự công kích, nhưng ý cảnh của hắn lại độc nhất vô nhị trên chu tức kinh. Thậm chí ở các tu chân tinh khác cũng vô cùng hiếm thấy. Ánh mắt của Đỗn Thiên có một sự tôn kính. Ý cảnh của hắn chính là sự tri mở ngoạc tròn đoán trước nóng ngoạc tròn. Nguyên bản thọ nguyên của hắn còn lại trăm năm. Nhưng cách đây 2 năm, sư huynh ta đã chấp nhận bỏ qua tuổi thọ mà sử dụng thần thông của y cảnh muốn tìm cho luyện hồn tông chúng ta một con đường mới. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại. Vương Lâm nhướng mày, chờ đối phương nói ra mục đích. Nếu đối phương đã nói ra chuyện sư huynh của hắn tính toán ra tương lai của luyện hồn tông hay một cái gì khác thì Vương Lâm sẽ không tin. Ánh mắt Đỗn Thiên lấp lánh, nhìn Vương Lâm có một chút điên cuồng, nói: "Tuy sư huynh của ta thất bại, nhưng đúng vào lúc hắn chết thì ngươi cũng tới bên mài luyện hồn tông chúng ta." Vương Lâm ngẩn người. Điều này chắc chỉ là trùng hợp. Con lẽ là do lão phu cứ tư ư bố chấp. Nhưng tuổi thọ của lão phu cũng sắp hết, không thể đợi được nữa. Ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc ý cảnh của sư huynh không có thất bại mà là đưa ngươi đến đây. Ánh mắt Độn Thiên có một sự khổ sở. Trong lòng lão thực ra vẫn biết tất cả chỉ là bản thân đang tự lừa dối mình mà thôi. Trước mắt, luyện hồn tông không có người nào nối nghiệp. Tuy ta có hồn phiên trong tay, chẳng hề ngại Chu Tức đến đây. Cho dù hắn tới, ta cũng dám cùng hắn đánh một trận, cho dù phải bỏ mình cũng chẳng sao. Nhưng nếu thế thì tất cả xong hết. Hồn phiên chắc chắn bị Chu Tức lấy đi. Mà không có hồn phiên, luyện hồn tông chắc chắn sẽ chết. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, nói: Nếu ta đồng ý thì hồn tiên của ngươi sẽ cho ta." Độn Thiên gật đầu, nói: "Tuổi thọ của ta sắp đến lúc kết, đến lúc đó hồn tiên sẽ là của ngươi." Lục cấp tu chân quốc, Vương Lâm lắc đầu, cười khổ, nói: "Với tu vi vạn bối, việc này khó khăn quá nhiều." Độn Thiên thở dài một tiếng, nói: "Tằng nhược, ta chỉ còn sống được 10 năm." Trong 10 năm đó, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Sau 10 năm, tất cả sẽ phải dựa vào chính ngươi. Thành công hay không thì ngươi cứ nhớ lời nói của ta. Nhớ kỹ, luyện hồn tông chúng ta không hề có bất cứ gì hung hiểm hay áp ý đối với ngươi. Ngược lại còn tặng ngươi hồn phiên. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói: Ta sẽ cố hết sức Hai mắt độn thiên sáng ngời, nhìn Vương Lâm cười. Tay phải lão vỗ vào túi trữ vật. Từ trong đó bay ra một cái ngọc sản hướng về phía Vương Lâm. "Luyện Hồn Tông chúng ta không có nhiều lễ tục. Trên ngọc sản có ly chữ phương pháp tỏa thần. Pháp thuật này cũng chính là thuật điều khiển thập út hồn tiên. Nó là pháp thuật quan trọng nhất của Luyện Hồn Tông chúng ta." Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử trung tâm duy nhất của Luyện Hồn Tông chúng ta." Vương Lâm nắm lấy ngọc giản, sau khi dụng thần thức bảo qua liền để vào trong túi trữ vật. Việc lần này lão tu muốn bí quan một lần, vì để 10 năm sau hồn phách tiến vào trong hồn tiên ma chuẩn bị trước một chút. Tốt nhất ngươi không nên đi khỏi Luyện Hồn Tông quá ngàn dặm. Nếu không, một khi gặp nạn, lão phu không chạy tới kịp." Độn Thiên trầm giọng nói. Vương Lâm mỉm cười, nói: "Không sao. Nếu ngay cả bảo vệ mình mà tại hạ cũng không làm được thì đã chẳng sống tới ngày hôm nay." Tiến bối bế quan. Còn vãn bối vẫn có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Đợi sau khi xử lý xong chắc chắn sẽ về luyện hồn tông trước khi tiền bối xuất quan. Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói: "Nếu ngươi đã quyết, lão phu không nói thêm nữa. Ngươi đi đi." Vừa nói thân thể lão vừa đồng hóa thành một đạo cầu vòng biến mất trong vòng sáng đỏ như máu. Vương Lâm cung kính ôm quyền, rồi xoay người biến mất. Ta khỏi luyện hồn tâm. Trong bóng đêm, Vương Lâm giống như một đảo lưu tinh lướt đi trong trời đất, mái tóc dài phất phơ trong gió. Trong ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng. Những lời của Độn Thiên Vương Lâm cũng không tin tất cả. Dù sao thì Vương Lâm cũng không phải là người mới bước vào giới tu chân, nên cũng chẳng tin cái loại kỳ ngộ như thế này. Với tuổi của hắn, kinh nghiệm đã tích lũy rất nhiều. Nhưng việc này không phải ngay bây giờ có thể đoán biết được chân tướng. Đời sau này, Độ Thiên có sao hồn phiên cho mình hay không là biết. Lý Nguyên Phong, sát khí trong mắt hắn lóe lên, tốc độ lại tăng thêm một phần. 2 năm, khiến cho Vương Lâm Suất nữa bỏ mình tu vi rớt xuống ngàn trượng. Vào lúc này, Việc đầu tiên sau khi tu vi của hắn hồi phục là đi giết Lý Nguyên Phong. Cố gắng tăng lên tới anh viễn kỳ có thể nói Lý Nguyên Phong là một trong những tu sĩ anh viễn kỳ yếu nhất. Bổn tôn đắc đạt tới tam kinh cổ thần. Sau khi ta và bổn tôn hợp thể có thể cùng với người đó đánh một trận. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Một tháng sau, Ngoại Sơn Tốc nơi sở cốc, Chu Như đang chơi đùa với tiểu bạch. Nàng quỳ sạp xuống mặt đất mà chơi đùa với nó. Thiết Nham thì quanh chân ngồi cạnh. Tu vi của hắn đã gần đạt tới hóa thần. Mấy ngày gần đây càng ngộ ra được nhiều điều. Đột nhiên, con ếch mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài Sơn Tốc. Chỉ thấy một thanh niên mặt bạch y đang mỉm cười trầm rãi đi vào. Bảo thác có ý cảnh của Phấn Đình Kỳ nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Chu Như Sơ tay xoa xoa hai mắt, lập tức hoan hô một tiếng, từ trên người tiểu Bạch nhảy xuống chạy về phía Vương Lâm, vui sướng nói: "Thúc thúc, thúc thúc." Vương Lâm cười kha hà, ôm lấy tiểu Chu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nham. Vào lúc này, Thiết Nham cũng đã đứng dậy, cung kính nói: "Bái kiến An Tông." Thiết Nham: Ngươi sắp hóa thần rồi, hãy đi tới kinh thành tìm một căn nhà mà cảm ngộ nhân sinh đi. Chỉ cần 3 năm nữa, nhất định ngươi sẽ hóa thần." Vương Lâm nói. Nét mặt Thiết Nham cũng chẳng vui hay buồn, nhưng hai tay lại có chút run rẩy, hít giọng nói: "Thật sự như thế sao? Được." Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Chu Như rồi lại liếc mắt nhìn bốn phía. sau đó cắn răng, thân thể vừa động rồi biến mất. Thục thục, con cọp đâu? Lúc đầu, người đã đồng ý cho ta một con cọp mà. Chu Như Ôn lấy Vương Lâm mà hỏi. Hai lỗ tai của Tiểu Bạch vẫn dựng lên. Vào lúc này, nghe thấy vậy chẳng khác nào bị một cái búa nện vào ngực. Trong lòng nó thầm nghĩ, có một con cọp mới thì cuối cùng cuộc sống của mình có thể thành tươi. nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, lại nhớ tới mấy con cọp cái, Tiểu Bạch cảm thấy rất nôn nóng. Con cọp Vương Lâm sờ sờ mũi. Việc này đúng là hắn đã quên, bởi lần này đi gặp quá nhiều miệng. Chu Như hé cái miệng nhỏ nhắn, nói thúc thúc, lúc đầu khi người đi đã nói là sẽ không quên mà. Tiểu Bạch nghe đến đây, hai mắt tối sầm. Sự nôn nóng trong lòng liền biến thành mây khói. Trong lòng nó thầm than, số phận mình quá thầm hưu. Vương Lâm cười khổ, xoang xoang đầu Chu Như, nói: "Được rồi. Lần này thúc thúc trở về đưa ngươi tới một nơi. Đến lúc đó, sẽ bắt cho ngươi một con cọp là được." Tính tình của Chu Như vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi nghe thấy được ra khỏi nơi này liền cảm thấy vui vẻ nói: "Đi đông. Phúc Phúc, ngươi muốn đưa ta ra ngoài chơi hay sao? Phúc Phúc đi tìm một vị cố nhân." Trong mắt Vương lầm lóe lên một tia sát khí, thân thể tiểu mạc hơi chấn động. Hy vọng trong lòng nó lại dâng lên, lần này còn lớn hơn vừa rồi. Nó thậm chí hai người các ngươi bỏ đi, nó sẽ được tự do. Nhĩ tới đây, nó lại càng thêm hưng phấn. Tiểu Như Nhi, ngươi vào trong bảo tháp đi. Lần này đi hơi xa, ngươi vào trong bảo tháp sẽ không bị gió. Ngoan nào." Vương Lâm nói. Chu Như ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự hưng phấn. Nàng vừa nghe nói được đi ra ngoài, liền vui không thể tả nổi. Tiểu Mạch, ngươi đi với ta." Tiểu Mạch sống to một tiếng, sự hy vọng trong lòng nó lại một lần nữa biến mất. Nó quay đầu, Lưu Huấn nhìn về khu rừng phía xa. Ở nơi đó có vài con cọp canh phấn đang chờ đợi nó. Cuối cùng Chu Như vỗ vỗ mấy cái mời cùng với nàng chui vào trong bảo tháp. tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm một cái vào bảo tháp. Nhất thời, bảo tháp nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong tay hắn. Sau khi làm xong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Chân phải giẫm nhẹ lên mặt đất, lập tức từ trong lòng đất phát ra một nguồn lực cực mạnh. Cùng lúc đó, bổn tôn đang ngồi trong kén cũng mở hai mắt, sau đó phá kén mà ra. trên mi tâm của hắn, ba cái điểm màu tím đang xoay tròn tản ra những tia sáng yêu dị. Bổn Tôn xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi trong nháy mắt xung hợp chỉ còn một người. Đây mới thực sự là Vương Lâm. Bổn Tôn tu luyện thân thể, phân thân tu luyện bên trong. Một làn hơi thở tử thổ hồng hoang từ trong cơ thể hắn chầm chậm tỏa ra. Vào lúc này thiên địa biến sắc, đầu trời xuất hiện sấm trước phát ra những tiếng ầm ầm Từng giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng lột bột Đứng trong cơn mưa, vương lâm giống như một pho tượng ma thần nhìn về phía tuyết vực quốc Lý nguyên phong của tuyết vực quốc, lão tổ cử ma tổ, lại còn tôn thái sám nhân cơ hội phong ấm ta Lần này, tu vi của ta hồi phục cũng là lúc các ngươi không được yên thân nữa rồi. Vương Mỗ nhất định sẽ tìm các ngươi tính toán. Người đầu tiên mà ta muốn trả thù đó chính là Lý Nguyên Phong. Thử xem ngươi trở thành tu sĩ anh điển kỳ thì lợi hại hay là bổn tôn và phân thân của ta xung hợp lợi hại hơn. Có một phần. Đỗn Tiên Nhiên đầu, hai mắt chớp chớp. Tiên nhị tác giả Lý Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odtruyen.org quyền hay tu chân quyết ảnh chương 393 nhất tử xa oai trong mắt vương lầm lóe lên hàn quang tay phải hắn điểm một cái vào mi tâm nhịch thiên châu chầm chậm bay ra hắn vỗ nhẹ vào tôi chữ vật Nhất thời một tinh thể lóe sáng rồi xuất hiện trong tay hắn. Vật nó chính là đoạn Mộc Linh mà năm đó trong trận đánh với Hồng Điệp, Vương Lâm đã đoạt được từ tay của trưởng lão Chu Tức Sơn. Theo lời nói của tư đồ nam thì sau khi ngũ hành viên mãn, Hạc Châu liền có thể nhận chủ, phát ra được uy lực mạnh nhất của nó. Vương Lâm cầm tinh thể Mộc Linh trong tay phất về phía Nghịch Thiên Châu. trong nháy mắt khi hai cái chạm vào nhau, tinh thể một linh liền bị hút vào bên trong. Trong chớp mắt, những phiến lá cây trên Nhịch Thiên Châu lập tức biến đổi. Vô số phiến lá xuất hiện đạt tới cảnh giới viên mãn. Chỉ còn tiểu Kim Linh. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp rồi nhìn về phía Tuyết vực quốc mà lẩm bẩm. Tạm thời đặt Kim Linh sang một bên. Lý Diên Phong Vương Lâm ta tới đây." Hắn thu hồi Mịch Tiên Châu rồi nhảy lên đầu con ếch, cười nói: "Ông vạn già, chúng ta đi thôi." Con ếch kêu lên một tiếng vui vẻ. Chân nó đạp mạnh một cái, nhất thời mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Con ếch giống như một đảo lưu tinh, trong nháy mắt đã bay lên trời. Vương Lâm mỉm cười, vỗ vào túi trữ vật. Văn thú liền bay ra. Nó vừa mới xuất hiện liền nhích lên một tiếng, đưa cánh bỏi đâm về phía con ếch. Hai mắt con ếch trợn ngược, nơ cơ i e, nó khơ đầu sang một bên rồi cùng với văn thú trêu đùa. Vương Lâm ngồi trên lưng con ếch, nhìn hai con thú chơi đùa mà mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết vực cốc, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng hoàn toàn lạnh lẽo. Tuyết vực cốc Vị trí của nó vốn là chỗ của liên minh tứ phái khi sư. Sơ phúc này, khắp nơi chỉ toàn là màu trắng của tuyết. Những tia sáng mặt trời chiếu xuống đất, thành tạo những vầng sáng chói mắt. Nếu nhìn quá lâu sẽ khiến cho hai mắt phải đau đớn, thậm chí bị mù cũng là chuyện bình thường. Con người sống ở tuyết vực quốc có một vật để bảo vệ đôi mắt. Sau khi tuyết vực quốc thăng lên quốc cấp Từ từ quang cảnh ngày càng trở nên phồn hoa. Ở trung tâm của Tuyết vực quốc có một cái băng tuyết thần điện. Nơi đây chính là thánh địa của Tuyết vực quốc, cũng là nơi mà Tu sĩ Anh Viễn Kỳ duy nhất của Tuyết vực quốc thường suy bế quan. Từ sau khi bị tiên lôi của Tôn Thái Khai thương tích, thương thế của Lý Nguyên Phong từ từ hồi phục. Dù sao thì tu vi của hắn cũng cứng vứt mà tăng lên tới Anh Viễn Kỳ. qua lần đó tu vi không bị rút xuống một cảnh giới bát la tốt lắm rồi. Trong văn tuyết thần điện quanh người Lý Nguyên Phong đặt mấy tảng văn lớn đang tỏa ra từng làn tiên khí. Lấy mấy cái này để chữa thương đối với Lý Nguyên Phong vẫn không đủ. Hai năm qua, hắn đã nhiều lần phái người tới Chu Tức Sơn để liên lạc với Hồng Đế, muốn xin ngài một ít tiên ngọc để bản thân chữa thương. nhưng lần nào cũng đều bị tự tuyệt từ ngay ngoài cửa. Điều đó khiến cho Lý Nguyên Phong cảm thấy khó hiểu, đoán già đoán non. Trong lòng không khỏi có chút oán hận. Dù sao thì hắn bị thương cũng là do Tần Nưu, mà tất cả cuối cùng cũng là vì Hồng Điệp. Trong khoảng thời gian 2 năm thương thế của hắn từ từ giảm bớt. Theo sự suy đoán của hắn cũng phải cần 1 năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đến một ngày, tại biên giới của Tuyết vực quốc, một thanh niên thân mặc bạch y trầm rãi đi vào. Hắn nhìn phong cảnh của Tuyết vực quốc mà hồi tưởng. Kinh đô của Tuyết vực quốc chính là đô thành năm đó của Liên Minh Tứ phái. Ở đó có một cái ngã tư đường im đằm sâu ấm của Vương Lâm. Đến hôm nay trên ngã tư đường, Vương Lâm xuất hiện. Hắn nhìn phong cảnh quen thuộc mà nhớ tới ba đời của nhà gải Như. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn có một chút buồn bã mà bỏ đi. Trong văn tuyết thần điện, Lý Nguyên Phong đang khoanh chân ngồi chợt mở đôi mắt. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Lý Nguyên Phong. Trên tảng đá bên ngoài điện vào lúc này có từng cơn gió lạnh rít lên cuốn theo từng đám bông tuyết. Trong những bông tuyết, một bóng người từ từ đi tới. Bóng người đó càng lúc càng rõ ràng cuối cùng đã tới trước ngoài cửa điện. Lúc này có thể nhìn rõ kẻ đó chính là Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lạnh lẽo, hết sức bình tĩnh nhìn vào trong đại điện. Ánh mắt của hắn khiến cho Lý Nguyên Phong cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt của Lý Nguyên Phong nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: "Cảm nhi ư?" Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại không khỏi khiếp sợ. Cho dù thích nào hắn cũng không ngờ được tầng Ngưu bị ý cảnh của mình gây thương thích, nhưng trong 2 năm ngắn ngủi đã có thể bình phục, thậm chí vào lúc này còn đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Thời gian 2 năm đối với người tu chân chẳng khác gì một cái chớp mắt. Đối phương có thể làm được điều đó làm sao mà Lý Nguyên Phong không sợ hãi cơ chứ? Đúng lúc này, một số bóng người nhanh chóng xuất hiện trong đại điện đứng giữa Lý Nguyên Phong và Vương Lâm. Ba người này bao gồm hai nam, một nữ, lớn mật, dám xông vào băng tuyết thần điện của tuyết vực quốc chúng ta. Một người trong số đó quát lớn, tặng mưu, ánh mắt lão già lạnh léo nhìn Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn lạnh như băng đạp mạnh một cái. Một tiếng nổ vang lên. Từ chân của Vương Lâm vô số vết nứt lan rộng ra xung quanh, trong nháy mắt đã kéo dài tới đại điện. Vỡ. Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Những tiếng đồng âm ầm ầm phát ra, một nửa số tháp trong điện hóa thành tro bụi. Ba lão nhân biến sắc, thân hình bị một lực mạnh mẽ đẩy lùi. Một lão nhân trong đó không tin nổi vào mắt mình. Nhìn Vương Lâm chằm chằm kêu linh một tiếng thất thanh. Chẳng lẽ ngươi đạt tới anh biến hay sao? Vương Lâm cũng vẫn chẳng thèm để ý tới ba người. Ánh mắt hắn vẫn nhìn Lý Nguyên Phong một cách chăm chú. Thân thể thoáng động đách như một tia chớp lao về phía đối phương. Ba lão nhân hét lớn, lập tức xuất hiện trước mặt Vương Lâm, cố gắng ngăn cản. Lúc này, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, từ từ bước về phía trước. Thoáng cái đã xuất hiện trước mặt một người. Tay phải vung lên, giáng thẳng một quyền vào ngực người đó. Bịch, ngực lão nhân lõm vào thật sâu, miệng phun máu tươi. Thân thể lão giống như một đảo lưu kinh mà bắn ra xa, tuyệt khí mà chết. Ngay cả nguyên thần dưới một quyền cũng không kịp thoát ra mà bị đánh nát. Đó chính là lực lượng sau khi bổn tôn và phân thân dung hợp. Chỉ một quyển, một tu phí hóa thần trung kỳ đắc tử vong. Hai người còn lại quá sợ hãi đều cùng dừng lại. Vương Lâm cũng vẫn chẳng đễ mắt tới hai người đó mà tiếp tục đi về phía Lý Nguyên Phong. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong âm trầm, bắt quyết rồi điểm một cái về tám tán băng lớn xung quanh. nhất thời, tám tảng băng xi chuyền bao lấy hắn vào bên trong, hình thành lưới phòng hộ. Vương Lâm vừa lạnh, sáng thẳng một quyển vào trên tảng băng. Oing! Mấy tiếng đồng vang vọng khắp nửa tuyết vực quốc. Lớp băng bên ngoài thân thể Lý Nguyên Phong xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ vụn bắn về bốn phía. Những mảnh băng bắn ra xung quanh khiến cho một nửa băng tuyết thần điện sập xuống. Lý Nguyên Phong từ trong đống đổ nát chợt bay ra, đứng giữa không trung. Mái tóc xài của hắn không gió mà vẫn phất phơ. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm quá. Càng ngưu. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Vương Lâm nhìn về phía Lý Nguyên Phong mà nói: "Hôm nay ta muốn bắt ngươi để luyện hồn." Hai tay Lý Nguyên Phong bắt quyết, chợt chỉ một cánh về phía trước. Nhất thời một vật xì đó thật lớn xuất hiện trước người. Hắn hét lớn một tiếng, đẩy mạnh về phía trước. Vật đó liền nhanh chóng hạ xuống người Vương Lâm. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn nắm lại, đấm thẳng vào vật đó. Đang từ trên cao hạ xuống, vật đó liền vỡ tan. Thân thể Lý Nguyên Phong giống như bị một nguồn lực rất mạnh đánh trúng. chợt lui về phía sau 10 trượng. Sắc mặt lão trở nên âm trầm trong lòng vô cùng kinh hãi. Vương Lâm bước về phía trước 3 bước. Mỗi một bước, đất đá dưới chân xuất hiện vô số vết nứt. Cuộc chiến đầu giữa hai người đã thu hút sự chú ý của tu sĩ Tuyết Vực Quốc. Trong Tuyết Vực Quốc không tính lão nhân vừa mới chết đi cùng với hai người ở đây, 17 tu sĩ hóa thần nhanh chóng từ bốn phương tám hướng lao đến thật nhanh. Đối với bọn họ thì Lý Nguyên Phong chính là tông chủ của Tuyết vực quốc. Có hắn thì Tuyết vực quốc chính là ngũ cấp. Một khi hắn chết trong một thời gian ngắn, nếu Tuyết vực quốc không thể xuất hiện tu sĩ anh biến kỳ thì chắc chắn sẽ bị hạ cấp. gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều đã tới. Nhưng người đó vừa mới xuất hiện, không nói tiếng nào, nhanh chóng xuất ra khắp bảo chuẩn bị tấn kích. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, từ trong miệng hắn thốt ra một chút, "Biến." Một chữ đó vừa mới ra khỏi miệng, lúc đầu còn yếu ớt, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt thanh âm của nó chẳng khác nào tiếng sấm giữa mùa xuân từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số tiếng vang, biến biến biến b i n n n n n n n n n n n n thanh âm long trời lở đất cuồn cuộn truyền xa xung quanh. Tiếng hét đó chính là tiếng hét của cổ thần, là cơn giận của cổ thần. Lần đầu tiên cổ thần toàn lực sống lên. Những đám mây trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Vô số vết nứt không gian chợt xuất hiện. Mặt đất vào lúc này cũng giống như bị một đôi bàn tay to xé sách chẳng khác gì xé một tờ giấy, phát ra từng loạt tiếng nổ. Trong nháy mắt, những cái khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện. Đám tu sĩ hóa thần đang chuẩn bị ra tay giống như bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ công kích. Trong chớp mắt, tất cả đều phun máu tươi, nhanh chóng lui lại. Nét mặt vô cùng kinh hãi, không dám ra tay nữa. Một chữ xa oai, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Phân thân và bổn tôn dung hợp đã sinh ra một sự biến dị. Sự biến dị đó từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Vào giờ phút này, có thể nói hắn là một tu sĩ có tu vi hóa thần hậu kỳ nhưng lại nắm giữ ý cảnh sinh tử, kết hợp với thân thể tam tinh cổ thần. Mà cũng có thể nói, hắn là một người có được thân thể tam tinh cổ thần, nắm giữ ý cảnh sinh tử và có thần thông của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nét mặt lý miên phong hết sức khó coi. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm Lần đầu tiên trong lòng chính thức coi đối phương là đối thủ. Một tiếng hét vừa rồi của gã chẳng kém gì tu sĩ anh biến kỳ. Tiên nghịch. Tác giả Lý Căn thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuenv.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 394. anh người biến kỳ và vương lâm chân chính. Lý Nguyên Phong hít một hơi thật sâu, nói một cách trầm rãi, "Cẳng nhô, cuộc chiến giữa ngươi và ta không nên dính tới người khác. Các ngươi lui ra đi, xa khỏi đây ngăn sầm, không nên đi vào. Tu sĩ hóa thần của Tuyết vực quốc đều rời đi. Bọn họ khi đến thì hung hăng kiêu ngạo, nhưng khi đi thì kinh hoàng." hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Một chữ ra oai có thể tương đương với tu sĩ anh biến kỳ. Vương Lâm thoảng đồng, sấm nhẹ chân rồi bay lên không trung. Bàn tay hắn hướng về phía Lý Nguyên Phong, đánh ra một quyền. Quyền phong chưa tới đích, nhưng trong không trung đã phát ra những tiếng xít. Lý Nguyên Phong, chuyện hai năm trước, hôm nay ta và ngươi kết thúc ở đây. vương lâm quát lạnh. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Phong, nắm tay ầm ầm đay tới. Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, nhanh chóng lui lại. Tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một cái trống nhỏ xuất hiện giữa không trung. Hắn sơ tay vỗ nhẹ một cái, lập tức cái trống phát ra những tiếng thùng thùng. Tuy nhiên, thanh âm đó hết sức quái dị. không hề có tiếng trống, nhưng nó lại khiến cho trống ngực đập thình thịch. Vương Lâm lập tức phát hiện ra tâm tạng của mình như bị kích động, xung lên bần bật. Nét mặt hắn vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Hừ nhẹ một tiếng, nắm tay phải vẫn tiếp tục đánh xuống. Sắc mặt Lý Nguyên Phong biến đổi. Thanh âm của chiếc trống mạnh và nhanh hơn nữa. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Trái tim của hắn đập thình thịch, những vấn nhanh chóng tung quyền oanh kích lên trên cái trống. Ầm. Lý Nguyên Phong nhanh chóng bật ngược lại. Cái trống nhỏ vỡ vụn, hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, đi về phía trước. Lý Nguyên Phong, đây là thực lực của anh biến kỳ hay sao? Vương Lâm vừa bám theo vừa nói một cách lạnh nhạt. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết đặt trước ngực. Nhất thời từ miệng hắn phun ra một tia sáng. Tia sáng trong nháy mắt hóa thành một người băng khổng lồ cao chừng 10 trượng. Thân thể Lý Nguyên Phong thoáng đồng biết mất trong băng tuyết. Người Thổng Lô hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng chín tầng trời, truyền xa xung quanh. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hình dạng của người khổng lồ cùng với pháp bảo mà năm đó Hồng Diệp sử dụng cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ có cái đầu là hơi nhỏ hơn. Người Thổng Lô cầm vũ bước về phía Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sáng. sự mạnh mẽ của thân thể cổ thần mới chỉ thất bại trước sứ giả của thiên đạo. Vào sở phúc này đối mặt với người khổng lồ, Vương Lâm cười lớn, nhanh chóng vọt lên tấn kích. Tiếng nắm tay chạm nhau liên tiếp vang lên. Mặt đất dưới chân hai người nhanh chóng vỡ nát. Vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời càng lúc càng nhiều. Mỗi một quyền đánh ra, ánh mắt Vương Lâm lại càng thêm lạnh. Thân thể mạnh mẽ của tam tinh cổ thần đã đạt tới một mức độ khó tin Thậm chí, hắn không hề có cảm giác đau đớn Mỗi một quyền nhị hơi nhoi nhói một tí mà thôi Trái lại, Lý Nguyên Phong hóa thân thành người băng Sau mỗi một quyền trên thân thể lại nước ra một chút Khiến cho hắn sống lên giận dữ, liên tục lùi lại Lý Nguyên Phong càng lui lại sau, thân thể vỡ vụn càng lúc càng nhiều. Vỡ! Trong tiếng hét của Vương Lâm, tay phải đánh ra một đòn sắt mạnh quanh kích lên người khổng lồ. Toàn thân người khổng lồ phát ra những tiếng răng rắc, từng khối băng lạ tà rơi xuống cuối cùng nát vụn. Lý Nguyên Phong phun ra một ngụm máu tươi từ bên trong bay ra. Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn Vương Lâm chăm chú, quát lớn: "Tằng Ngục, nếu không phải lão phu bị thương chưa lành thì làm sao chịu để cho ngươi làm nhục?" "Được rồi, hôm nay cho dù tu vi của lão phu có giảm xuống cũng phải giúp giúp ngươi." "Thần thông của tu sĩ anh viễn thì ngoại trừ ý cảnh xa đó chính là tiên lực." Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, hai tay bắt huyết Nhất thời, một luồng lực kỳ dị từ trong cơ thể hắn điên cuồng tản ra. Vô số những chiếc lá trà xuất hiện xung quanh người hắn. Mỗi một cánh lá đều trong suốt và sáng long lanh tỏa ra hương thơm kỳ dị. Ý cảnh thực chất hóa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đối diện với ý cảnh trà ngân của Lý Nguyên Phong trong đầu hắn, liền xuất hiện một suy nghĩ. Tu sĩ anh biến kỳ có thể khiến cho ý cảnh của mình hóa thành thực thể. Vào lúc này, khi ý cảnh của Lý Nguyên Phong công kích, hắn liền co đáp án. Trên thực tế, tìm kiếm Lý Nguyên Phong đánh một trận để báo thù đó chính là mục đích tính. Nhưng còn có một nguyên nhân nữa đó là Vương Lâm chuẩn bị cho anh biến kỳ của bản thân. Tới tu vi này thì cảm ngộ thiên đạo chính là một trong những biện pháp nhưng cũng chiến đấu với anh Biến Kỳ cung khiến cho bản thân có nhiều cảm ngộ. Ngoài trừ những việc đó ra còn có một nguyên nhân nữa, mà nguyên nhân này cũng là một trong những lý do chính khiến cho Vương Lâm tới Tuyết vực quốc. Điều đó có liên quan tới cái cánh tay của Tư Đồ Nam. Nhìn chăm chú vào ý cảnh trà ngâm của Lý Nguyên Phong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Nguyên phần trong cơ thể cổ thần lập tức tản ra, giao tiếp với thiên địa. Nhất thời, bầu trời vốn bị lý nguyên phong phong tỏa giống như bị một bàn tay vô hình xé rách tạo ra một lỗ hồng. Vô số tia sáng từ trong lỗ hồng chui ra ngoài. Những tia sáng càng lúc càng nhiều, cuối cùng chiếm cứ hơn nửa bầu trời, hình thành một cuốn tranh cực lớn. Sinh tử luân hồi Phân thân và bổn tôn kết hợp, không biết có làm cho ý cảnh cũng biến thị đi hay không. Vương Lâm nghĩ tới cảnh tượng bổn tôn và phân thân kết hợp khi đối mặt với thiên đạo luôn hồi. Trong lòng hắn sử tỉnh. Bất chợt, nơi mi tâm của hắn ba điểm sáng màu tím từ đồng dung hợp sau đó biến mất chỉ còn lại một điểm sáng. Ngay lập tức, phía sau hắn một bóng người khổng lồ chậm chậm xuất hiện. Bóng người đó đầu đổi trời, chân đạp đất. Sau khi xuất hiện Liên Vương tay nắm lấy cuốn tranh sinh tử luân hồi, rồi một sọc nốt ra. Một cảnh tượng kỳ dị khiến cho Lý Nguyên Phong trợn mắt há mồm kinh ngạc mải nhìn phong thể thoát ra nổi một lời. Tuy hắn biết ý cảnh của Tằng Ngưu Chính là sinh tử, nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy hư ảnh hồng lô trong lòng không khỏi dao động. Đây Đây là ý cảnh gì? Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Không ngờ tư cảnh cổ thần lại có thể kết hợp với ý của cảnh phân thân. Tâm niệm hắn thoáng động, tay phải liền chỉ về phía Lý Nguyên Phong. Cuộn tranh trong tay hư ảnh to lớn trên bầu trời hơi run rẩy. Nhất thời, từ trong đó một làn khí xám khuếch tán ra ngoài, hình thành một cái ảnh ảnh giống hệt vị sứ giả thiên đạo. Ảo ảnh đó không thể nhìn rõ khuôn mặt toàn thân do khí xám tạo thành. Sau khi xuất hiện, nó liền hạ xuống, bay về phía Lý Nguyên Phong. Cái cảm giác khi bị tiên lôi của Tôn Thái truy kích năm đó lại xuất hiện. Hắn không hề do dự, hét lớn một tiếng. Tra cảnh. Nhất thời, mỗi một lá trà bên người hắn nhanh chóng tăng trưởng, hình thành những đóa hoa trà đang xoay tròn. Mùi thơm kỳ dị tỏa ra càng đậm. Àng ảnh ảnh luân cổ bởi khí tán đã tới, nhanh chóng pha trộn với đám hoa trà. Thoáng cái, ảnh ảnh biến mất không một tiếng động, nhưng đám lá trà cũng biến mất theo. Quá trình đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thoáng cái, vô số lá trà xung quanh thân thể Lý Nguyên Phong biến mất toàn bộ, giống như chưa từng xuất hiện. Đồng thời, nguyên thần của Vương Lâm cũng có cảm giác suy yếu, giống như bị một thứ lực lượng nào đó đánh trúng. Bước tranh sinh tử luôn hồi trên bầu trời nhanh chóng biến mất, ngay cả tư ảnh cũng trầm rãi tan theo. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong tái nhợt. Thân thể của hắn chao đảo rồi phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi không phải là Hóa Thần hậu kỳ. Ý cảnh của ngươi đắc đắc tới anh biến" Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại giống như kẻ điên. Tiên lực, Lý Nguyên Phong cố gắng ngăn chặn vết thương trong cơ thể mà điều động tiên lực. Trong tay hắn từ từ xuất hiện một khối tinh thể tiên lực. Sau đó, một tia tiên lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng khởi động. Có thể hấp thu tiên lực và sử dụng nó chính là điển hình của anh biến dị. Vào lúc này, toàn bộ tiên lực trong cơ thể Lý Nguyên Phong cùng được điều động. Một luồng uy áp từ thân thể hắn nhanh chóng phát ra. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tay phải vút vào túi trữ vật. Nhất thời, một cây hồn tiên xuất hiện trong tay. Hồn tiên thoáng rung lên một cái, vô số hồn phách gào thét bay ra tạo thành những luồng hắc khí trước mặt hắn. Đồng thời, cấm phiên xuất hiện trong tay hắn. Sau khi huy động liền xuất ra những đạo cấm khí, vào lúc này, từ xa nhìn lại, thân thể Vương Lâm bị bao phủ bởi một làn khói đen giống như cơn lốc. Lý Huyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm, nhếch răng cười. Hai tay hắn bắt quyết, nhất thời xung quanh người hắn xuất hiện vô số quả cầu văng nhỏ bằng nắm tay. Đây là pháp thuật đơn giản nhất của tu sĩ Tuyết Vực mà mỗi người đều biết. Nhưng vào lúc này, bên trong những quả cầu băng lại ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Tằng Ngưu nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Phong hét lớn, hai tay hắn đẩy mạnh về phía trước. Nhất thời, những quả cầu băng chấn động, vụ vụ lao về phía Vương Lâm. Hồn phách và tẩm khi mỗi khi chạm vào một quả cầu băng liền nhanh chóng hóa thành khối xanh. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp. Hắn có thể cảm nhận được trong mỗi quả cầu băng đều ẩn chứa tiên lực, chỉ có điều số lượng rất ít. Một làn hắc vụ lao ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí u huyền oanh pha chạm với những quả cầu băng. Ầm, ầm, uyên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. kiến cho tất cả những nước láng giềng của Tuyết vực quốc đều cảm nhận được. Mặt đất của Tuyết vực quốc nhanh chóng vỡ nát. Tầng băng tuyết sầy liên tục sụt lún. Vương Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau. Cánh tay phải của hắn có phần run rẩy. Từng làn khói lạnh bao quanh nắm tay, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Nếu ta tới anh biến kỳ có thể điều khiển tiên lực Hồn phiến có thêm tiên lực chắc chắn uy lực của hồn khách sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng như vậy, nếu tấm khí của tấm phiến mà có thêm tiên lực, hai loại pháp bảo chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Thậm chí nếu kiếm tiên có thêm tiên lực thì uy lực chắc chắn sẽ đạt tới một mức khủng bố. Từ trước đến nay chưa bao giờ Vương Lâm lại mong muốn đạt tới anh biến kỳ đến vậy. trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tằng nhường, chiết cho ta. Hai mắt Lý Nguyên Phong vằn màu, gân xanh nổi lên khiến cho vẻ mặt của hắn thêm dữ tợn. Tuy nhiên thân thể của hắn lại run rẩy, có dấu hiệu tiên lực tiêu hao. Dù sao thì hắn cũng không tự mình tu luyện tới anh biến mà lại nhờ cưỡng ép. Vì vậy mà tiên lực trong cơ thể vẫn còn quá ít. Tiên nhịch Tác giả: Nhí Căn Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website duidichuyen.org. Sở Cờ. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 395. Người có tư chất cao nhất Chu Tức Tinh. Trong nháy mắt sau khi Vương Lâm quay về, những quả cầu vàng còn lại vụ vù, vù bay tới liên tiếp công kích. Bình, bình. Những quả cầu băng lao tới nơi liền chúng phải hai nắm đấm của Vương Lâm. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, tầm tầm lướt lướt công kích phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất của Tuyết vực ước vào lúc này xuất hiện vô số vết nứt. Sắc mặt Lý Nguyên Phong giữ tợn quát: "Tầng nhục, chết đi!" Dưới sự oanh tạc của những quả cầu băng giống như lưu tinh đánh xuống khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa rộng. Một làn khói xanh từ trong hố bay lên rồi bị gió thổi tiêu tán. Chỉ có điều, sắc mặt Lý Nguyên Phong chẳng những không có vẻ thư thái mà lại càng thêm âm trầm. Thần thông của anh biến quả là huyền diệu. Chỉ có điều, tiên lực có trong tẩu băng của ngươi quá ít. Một thanh âm lạnh lẽo từ dưới hố sâu vọng lên. Ngay sau đó, thân ảnh Vương Lâm chậm chậm từ trong hố sâu xuất hiện. Quần áo của hắn bị rách lỗ chỗ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Sắc mặt Lý Nguyên Phong càng thêm khó coi. Hắn nhìn Vương Lâm chậm chậm rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một đôi chun bằng đồng xuất hiện. Hắn cắn đầu lưới phun ra một ít tiên huyết vào trên cặp chun. Vương Lâm vừa mới nhìn thấy đôi chun liền nhận ra ngay, vật đó đúng là thứ năm đó huyễn hóa thành pháp bảo tư đồ nam. Hai mắt hắn chớp chớp liên tục. Phong. Hai tay Lý Nguyên Phong bắt quyết, miệng quát lớn. Hai cái chun lập tức biến thành rất to. Những ký hiệu bên ngoài lóe lên liên tiếp. Nó hấp thu toàn bộ tiên huyết của Lý Nguyên Phong. Nhất thời trên cặp chun xuất hiện một vết nứt. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay khô khéo chui ra. Từ hai cánh tay tỏa ra một làn sương đen rất đậm. Nó mang tới một luồng hơi lạnh lẽo, nhanh chóng tản ra xung quanh. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu chẳng khác gì kẻ điên. Hai cái chun này chính là pháp bảo cuối cùng của hắn. Từ nhiều năm trước tới giờ hắn vẫn sử dụng nguyên thần để tế luyện. Cho đến tận bây giờ mới có thể điều khiển một cách tự nhiên. Rải. Lý Nguyên Phong hét một tiếng thật lớn. Tay phải điểm về phía Vương Lâm. Nhất thời, hắc phù trên hai cánh tay cô héo chợt trở chợ nên cuồn cuộn trong nháy mắt liền hóa thành hai bóng người. Hai cái bóng kia không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Vào lúc này, cả hai cùng động. Một phải, một trái phóng về phía Vương Lâm. Người còn chưa tới, nhưng khí âm hàn đã phồn tới mặt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn thử lạnh một tiếng. Lúc trước tu vi của hắn là hóa thần trung kỳ, chưa dung hợp với bản tôn nên không thể địch lại cái bóng đen cột tay này. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng hề sợ hãi, chủ động xông lên tung ra hai huyền. Bình, bình. Hai tiếng nổ vang lên, đồng thời hai bóng người cho Hắc Vũ tạo thành cũng xin lên mấy tiếng. Hắc Vũ giống như bị một luồng gió thổi qua, tản về phía sau, để lộ ra hai cái bóng cục tay. Tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết điểm về phía trước hai cái. Nhất thời, hai đạo linh lực nhanh chóng bay ra, rơi vào hai cái bóng. Phong Vương Lâm quát khẽ, hai lá tiên dung lên hình thành hai làn sương mù một đen, một kín bao vây lấy hai cái bóng. Đồng thời, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, hai cái chúng liền bay ra. Ngón tay hắn điểm một cái, chúng lập tức hóa lên rất to, từ trên cao hạ xuống chụp lấy hai cái bóng. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sắc mặt Lý Nguyên Phong tái nhợt, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm làm sao lại có thể để cho hắn đào tẩu? Thân thể của hắn thoảng đồng, với tốc độ của thân thể cổ thần vọt tới trước mặt Lý Nguyên Phong. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải đánh ra một quyển. Quyển Miệng Lý Nguyên Phong phun máu tươi, thân thể giống như lưu kinh bắn về phía xa. Vương Lâm lại bước thêm một bước, lập tức xuất hiện phía trên Lý Nguyên Phong. Hắn hét to một tiếng, nắm tay lại một lần nữa hạ xuống. Vào lúc này, Lý Nguyên Phong lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Nhất thời, mặt đất xung quanh người hắn trong vòng trăm trượng liền thục xuống thành một cái hố sâu. Khóe miệng Lý Nguyên Phong phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, nhưng vẫn có một sự độc ác hiện lên. Lão tu trong sồ có chết cũng phải kéo ngươi đi theo. Lý Nguyên Phong hét lớn một tiếng, hai mắt hắn đỏ lòm, từ trong cơ thể tản ra một luồng hơi thở hủy diệt. Anh viễn kỳ tự bảo Lý Nguyên Phong. Cho dù ngươi tự bảo thì ta cũng chỉ cần mở một cái khe không gian là có thể trốn thoát. Nhưng có điều cả Tuyết vực quốc sẽ phải chôn cùng với ngươi. Ngươi sẽ tìm được kẻ đấm lưng cho ngươi. Nhưng kẻ đó không phải là ta mà là cả Tuyết vực quốc. Mặt mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà nói. Vừa nói, tay phải hắn giật một cái vào hư không. Nhất thời, một vết nứt không gian xuất hiện, từ bên trong từng luồng tịch linh phong thổi ra ngoài. Tuy nhiên, làn gió đó chẳng hề hành hướng tới Vương Lâm. Ánh mắt Lý Nguyên Phong thể hiện rõ sự đấu tranh trong nội tâm. Tuy hắn là một kẻ ích kỷ nhưng dù sao cũng sinh ra ở Tuyết vực quốc, là người của Tuyết vực quốc, vì vậy mà có tình cảm sâu đậm với nó. Trong khoang khắc Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, bỏ qua ý định tự bảo. Tặng ngư nói rất đúng. Bản thân mình tự bảo chẳng hề tổn hại đến đối phương, nhưng tuyết vực quốc thì tắc chắn sẽ biến mất khỏi chu tước tinh. Ánh mắt hắn nhìn vương lâm chầm chầm, sau khi hít một hơi thật sâu liền nói một cách chầm rãi. Tặng ngư, lão phu thu nhưng việc này không liên quan tới tuyết vực quốc. ngươi không nên đổi tận chết tuyệt. Nếu ngươi đồng ý, lão phu tình nguyện để cho ngươi xử trí. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, tay phải điểm vào khoảng không thi triển thuật Trù Phách. Một đạo linh quang nhanh chóng bay vào mi tâm của Lý Nguyên Phong. Lý Nguyên Phong cũng không chống cự, chỉ than nhẹ một tiếng, Lưu Luyến nhìn xung quanh rồi nhắm mắt. "Trù Phách." Vương Lâm nói nhỏ. Nhất thời có thể dùng mắt thường nhìn thấy thân thể Vương Lâm đang nhanh chóng khô héo. Trong nháy mắt toàn thân hắn chỉ còn có da bọc xương. Một luồng ánh sáng màu vàng từ mi tâm hắn bay ra. Hồn phách anh biến kỳ. Vương Lâm nhìn chăm chú rồi phơ tay bắt lấy hồn phách. Sau khi phong ấn liền cho vào túi trữ vật. Lý Nguyên Phong một đời kiêu hùng cứ thế mà bỏ mình. Vương lâm chầm mặt một lúc rồi ngẩm đầu nhìn về phía cái chung và hai cái phiên đang tống chế hai cái bóng cục tay. Tay phải hắn vấy nhẹ thu chúng lại. Sau đó thân thể của hắn thoáng động liền bay lên giữa không chung. Vào lúc này tất cả tu sĩ hóa thần của tuyết vượt quốc đều thông qua thần thức mà thấy được kết quả cuộc chiến. Một sự đau đớn và phấn nộ nổi lên trong lòng họ. Vương Lâm đứng giữa không trung, thần thức tỏa ra cả Tuyết vực quốc, phát tán một đạo thần niệm. Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ở Tuyết vực quốc có một tu sĩ ngoại hóa thần nào hết, không cho phép bất cứ một môn phái tu chân nào tồn tại. Nếu không, ta sẽ còn trở lại. Ý cảnh ẩn chứa trong nguyên thần của Vương Lâm vừa động trên bầu trời lại xuất hiện bức tranh sinh tử luân hồi. Vương Lâm chỉ tay một cái, từ trong bức tranh bay ra 10 luồng khí xám, trong nháy mắt tản đi bốn phương tám hướng chui vào trong cơ thể mỗi một vị tu sĩ hóa thần của Tích Vực Quốc. Phong! Chỉ một tiếng, tất cả tu sĩ hóa thần đều bị Vương Lâm phong bế tu vi. Tình huống hoàn toàn giống như khi Lý Nguyên Phong phong bế tu vi của Vương Lâm. Lúc này, trên trán của các tu sĩ hóa thần đều có hai dấu vết Hai dấu vết đó một mờ một rõ đại biểu cho sinh tử. Tu vi của bọn họ rất khủng mang trượng. Sau khi làm xong, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Văng thú xuất hiện mang hắn bay đi từ từ biến mất phía chân trời. Sau trận chiến, lời đồn về Tằng Ngưu lại truyền khắp tu tức kinh. Cái tên Tằng Ngưu gần như gắn với danh hiệu đệ nhất nhân trong số tu sĩ anh viễn ký. thậm chí có rất nhiều người tin rằng tu vi của Tằng Nưu chính là anh biến. Không hề có một người nào nghi ngờ thực lực của Tằng Nưu. Chiến thắng Lý Nguyên Phong, một tu sĩ anh biến kỳ. Phong ấn tu sĩ hóa thần của cả một tu chân quốc, bước cho một cái ngũ cấp tu chân quốc phải tụt xuống hai cấp mà trở thành tam cấp tu chân quốc. Loại chuyện thế này khiến cho tất cả những người nào nghe thấy đều cảm thấy khiếp sợ. Vào lúc này, trong một cái trấn nhỏ ở một tam cấp tu chân quốc, có một lão đầu đang ngồi. Trước mặt lão có một cái bồn nhỏ. Hình dạng của lão nhân lôi thôi, đầu tóc rối bù. Bên cạnh lão có một người đang đứng cung kính. Người này mặt lớn, tai to, tướng mạo kỳ dị. Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là người quen. Vương Lâm xa tay mạnh thật. Không ngờ có thể giúp chíp một tu sĩ anh biến kỳ. Việc này thật không đơn giản. Lúc đầu, lão tu đúng là có con mắt nhìn người. Ha <cười> ha. Lão đầu sờ cằm rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia, nói: "Tăng ngưu giúp ngươi khiến cho Tuyết vượt quốc trở thành một cái tam cấp tu chân quốc. Ngươi cũng giúp hắn đi gặp Liễu Mi kia. Ngươi mang theo mú cỏ của ta." Nếu địch không lại thì có thể đào tẩu. Thử xem xem tiểu bối có được vô tình đạo đã đạt tới trình độ nào rồi. Người tai to mặt lớn cung kính vân dạ rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Vượt Quốc, ánh mắt xuất hiện một sự buồn bã. Sau khi người đó đi rồi, lão đầu đứng lên lẩm bẩm. Chỉ còn 12 năm nữa. Trụ ước năm đó, lão phu cùng với ngươi đánh cuộc Người tu từ phạt ngàn năm, còn có 12 năm nữa là sự từ phạt của lão phu chấm dứt. Lão hít một hơi thật sâu rồi biến mất. Thật là đau đầu. Lão phu tuyển lấy bốn người thì tự tâm là rắc rối nhất. Không có việc gì sao lại chạm tới tầng Ngưu làm gì để bị ném vào trong vếp nước không gian, lại còn muốn lão phu tới ngoang ra ngoài? Nếu không phải nó chính là vết sách trong đạo tâm của tiểu Bối Kiền Phong thì lão tử cũng chẳng cứu làm gì. Kiền Phong, Kiền Phong, ôi, cả đời lão phu chứng kiến thì người này chính là kẻ có thiên tư cao nhất. Hồng Diệp so với hắn vẫn còn kém một mạt. Tằng Ngưu và Lý Nguyên Phong đánh một trận đã truyền khắp cả Chu Ước Tinh. Có thể khiến cho một cái ngũ cấp tu chân quốc rơi xuống tam cấp. Loại chuyện thím này không một tu sĩ nào không biết. Vào lúc này, trên Chu Tức Sơn của Chu Tức Quốc, trong cấm địa sau núi kiện Phong Bóp nát ngọc sản truyền âm. Một tia sáng trong mắt hắn lóe lên, một lúc sau lẩm bẩm: "Càng ngưu, Thiết Lý Nguyên Phong cũng chẳng có gì. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật mà lên." Nếu ngươi có thể giết chết lão tổ của tự ma tộc thì mới có tư cách trở thành đối ủ của cuộc ta." Phía sau hắn, Hồng Diệp yên lặng đứng yên cặp mắt trống rỗng vô thần. Kiền Phong quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Diệp, điểm một nụ cười tà xỉ, nói: "Tuyệt tình, có muốn đánh một trận với tầng ngư hay không? Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của ngươi trước khi nguyên thần tịch diệt đó." Tiên nghịch sát nhí canh thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org quyển 2 tu chân tuyết ảnh chương 396 thập ức tôn hồn tiên sau khi khắp chu tức kinh lan truyền tin tức tầng ngưu cùng với tuyết vượt quốc đánh một tầng tầng ngưu lại biến mất Vương Lâm rời khỏi Tuyết vực quốc liền tìm ngay một chỗ yên tĩnh, rồi tầm hai cái tay cụp tiến vào trong không gian Nhịch Thiên. Vào lúc này, hắn đứng dưới Nguyên Anh tổng lò của Tư Đồ Nam. Sau khi tới đây, hắn liền giải phóng ấn cho hai cánh tay. Trong nháy mắt phong ấn được mở ra, hai cánh tay cụp liền bay lên lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng xung quanh Nguyên Anh của Tư Đồ Nam. Vương Lâm nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc. Lúc trước, hắn đoán hai cánh tay cuộc chính là một phần thân thể của Tư Đồ Nam thì bĩnh lúc này lại càng thêm chắc chắn. Sau mấy trăm năm, lần đầu tiên nguyên anh của Tư Đồ Nam có một sự rung động. Ngay sau đó, một tia sáng từ nguyên anh bắn ra, bao phủ lấy hai cánh tay của Từ từ, cái cánh tay cục hướng về phía Nguyên Thần rồi biến mất trong cơ thể Nguyên Anh. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, Nguyên Anh của Tư Đồ Nam đang hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Nó đang từ trạng thái trong suốt, chậm chậm rõ hơn. Trong khoảng khắc, những tia sáng từ Nguyên Anh biến mất, không khí trở lại như cũ. Nhưng vào lúc này, Nguyên anh của Tứ đồ Nam đã hoàn toàn rõ ràng, chỉ có đồ vẫn chưa thức tỉnh. Năm đó, Tứ đồ Nam đã từng nói chỉ khi nào ta đạt tới anh biến kỳ mới có thần thông thức tỉnh được hắn. Vào lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ có thể thấy chắc chắn là liên quan tới tiên lực. Vương Lâm suy nghĩ một chút sau đó liếc mắt nhìn nguyên anh của Tư Đồ Nam một cái rồi lại nhìn về phía hồn phách của cha mẹ. Một lúc sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, xoay người ra khỏi không gian Nghệ Tiên. Cánh tay của nó quả nhiên là một phần thân thể của Tư Đồ Nam. Không biết trên chu ước kinh còn được bao nhiêu phần thân thể của hắn. Vương Lâm đi ra từ trong không gian nghịch thiên, ngẩng đầu nhìn về hướng Cự Ma tộc. Hồn phách của Lý Nguyên Phong ta đã dò xét qua. Năm đó, hắn nấu nhiên có được hai tay cánh tay mà thôi. Ngoài ra cũng không còn có đầu mối nào khác. Vương Lâm khẽ lắc đầu, nhấc chân rồi biến mất. Kiếm tiên trong tay lão tổ của Cự Ma tộc cũng phải lấy về. Năm đó Tôn Thái vạt lão tổ của tự ma tộc đánh một trận. Cuối cùng, lão tổ tự ma tộc phải dùng tới Thiên Phú thần thông mới thắng được Tôn Thái. Nhưng cuối cùng cũng bị Tôn Thái sử dụng Khôi lỗi đồng tử hây thương tích mà chẳng biết sống chết thế nào. Nếu người đó không chết mà mất đi thân thể thì chắc chắn sẽ tìm kiếm một cái thân thể mới. Thời gian thích ứng với thân thể mới vẫn còn ngắn. nhưng cũng chẳng biết tới bây giờ đã hoàn toàn thích ứng hay chưa. Lão tổ của cự ma tộc không giống như Lý Nguyên Phong cưỡng ép mà đạt tới anh biến, lão dựa vào tu vi của bản thân mà rục sức tu luyện tới anh biến. Chưa kể phương thức chiến đấu của cự ma tộc có chút giống với cổ thần, chỉ sợ rằng tổ tiên của cự ma tộc có một chút quan hệ với cổ thần cũng nên. Như thế Nếu đánh một trận với hắn ta cũng không nắm chắc. Vương Lâm nhíu mày, dừng lại bên ngoài một cây cổ truyền Tống trận. Điểm đến của cổ truyền Tống trận đúng là vị trí của cự ma tộc. Nét mặt Vương Lâm thay đổi liên tục, trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra thì việc đó cũng không quan trọng. Mà điểm chính ở đây đó là Thiên Phú Thần Thông của lão tổ tự ma tộc khiến cho ngay cả Tôn Thái Cố Tu vi anh biến trung kỳ cũng không tránh khỏi bị hút vào trong dòng xoáy. Mà như thế thì nếu ta cùng với tự ma lão tổ đánh một trận lại càng không chắc chắn. Đánh thì thắng bại không rõ, mà không đánh thì bỏ qua cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nếu để hắn đoạt xá thành tông mà muốn giết hắn thì cũng chẳng biết là phải đợi tới ngày tháng năm nào. Hơn nữa, người đó nóng lòng giết ta cũng là bởi vì năm đó người của cử ma tộc thấy được ta có Nghiệp Thiên Châu. Vương Lâm sống 500 năm, cho dù có ngu đến mấy thì cũng phải thành tinh. Mà chưa nói tới hắn cũng chẳng phải thằng ngốc mà lại còn cực kỳ thông minh. Thời gian 500 năm khiến cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Kết hợp tất cả mọi chuyện, hai năm trước vào lúc thức tỉnh, hắn đã đoán ra được nguyên nhân. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp rồi bước vào trong cổ truyền Tống Trần. Sau đó hắn lấy ra một khối tiên ngọc đặt vào mắt Trần. Nhất thời một tấm màn sáng hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Xung quanh có người một điểm sáng đang không ngừng lóe lên. Ngay phải Vương Lâm chạm vào một cái điểm sáng nhất thời, màn ánh sáng biến mất rồi truyền tống trận mở ra. Trong ánh sáng trói mắt của truyền tống trận, Vương Lâm chầm chầm biến mất. Tại phương mắt của Chu Tước Đại Lục trong Bì Lô Quốc có một cái cổ truyền tống trận. Vào lúc này, truyền tống trận đang tỏa ra ánh sáng trói mắt. Sau khi ánh sáng biến mất, Vương Lâm liền từ bên trong đi ra. Hắn cũng chần chừ lại. Sau khi xuất hiện liên đi thẳng về tới Luyện Hồn Tông. Lúc này ba ngọn núi của Luyện Hồn Tông đang chìm trong màn đêm. Từ dưới nhìn lên trên có thể thấy chúng giống như ba lưỡi sao sắc bén đâm thẳng vào bầu trời, tỏa ra một sự lạnh lẽo. Vương Lâm xuất hiện bên ngoài Luyện Hồn Tông, nhanh chóng xuyên qua đại trận đi về phía chín vòng sáng màu vàng. An sáng của chín vòng sáng trước đồng, một trung niên nam tử xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, nét mặt thay đổi liên tục. Sau đó, hắn thầm than một tiếng rồi cung kính ôn quyền nói: "Tại hạ tu phương thiên, bái kiến thiếu tông chủ." "Tiếu tông." Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Nhưng hắn hiểu ngay rằng Độn Thiên đã thông báo chuyện của mình cho tất cả tu sĩ hóa thần. Vương Lâm Ôn Quyền gật đầu nói: "Âu Dương đạo hữu, ta muốn gặp Độn Thiên lão tổ." Âu Dương Thiên lắc đầu nói: "Thiếu tông chủ, Độn Thiên lão tổ đã bế quan. Nếu không có chuyện bất đắc dĩ không nên đánh thức người. Nhưng chuyện ngươi tới đây Lão tổ đã đoán được vì phải để ta ở đây chờ, đưa cho ngươi hai thứ." Vừa nói, nét mặt của hắn thay đổi càng thêm phức tạp. Sau đó, ném ra một cái túi trữ vật. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên đón lấy túi trữ vật. Sau khi dùng thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Âu Dương Thiên cười khổ nói: "Thiếu tông chủ đã được độn Thiên lão tổ chỉ định là người kế thừa." Tại hạ ờ luyện hồn tông đắc 700 năm, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy lão tổ sư vật này cho người khác. Tuy nó không phải là chủ tiên, nhưng nó cũng là phân thân. Lúc trước, hắn được Đỗn Thiên gọi tới, giao cho một cái túi chứa vật căng thẳng hứng chờ Vương Lâm tới mà giao. Vì vậy mà hắn đã từng ân thầm dụng thần thức đảo oan, nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải có sự trung thành và tận tâm đối với luyện hồn tông, chắc chắn hắn sẽ không nén nổi lòng tham. Trong túi trữ vật chỉ có hai vật, một cái ngọc giản và một cây hồn tiên. Vương Lâm xuất ngọc giản sau đó dùng thần thức đào qua. Thoáng cái, hắn phải hít một hơi thật sâu, bái một cái thật sâu về phía Đỗn Tân Bế Oan mà nói: "Đa tạ anh ân mặc sù lãnh đạm, nhưng trong lòng Vương Lâm lại nhớ kỹ ấn tình đó. Nói xong, hắn quay sang gật đầu với Âu Dương Thiên một cái rồi biến mất khỏi Luân Hồn Tông. Ánh mắt của Âu Dương Thiên hết sức phức tạp, lắc đầu than thầm rồi quay lại trong vòng sáng. Uy lực thiên phú thần thông của tự ma tộc quá lớn. Nhưng tự ma lão tổ vừa mới đặt tới anh biến nên vẫn chưa thể thi triển toàn bộ thần thông. Cùng lắm thì chỉ có thể năng nhi bay ra tới khoảng không bên ngoài chu tứ kinh mà thôi. Vương Lâm vẫn chưa rời khỏi phạm vi của Luyện Hồn Tông mà ngồi trên đỉnh Luyện Hồn Phong, tay cầm ngọc giản mà suy nghĩ. Trong ngọc giản, Độn Thiên có kể lại tương đối chi tiết về Thiên Phú thần thông của tự ma tộc. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải đặt vào túi trữ vật mà Tô Dương Tiên vừa mới đưa cho. Nhất thời một vầng ánh sáng màu vàng tiến từ bên trong bay ra. Ánh sáng chói mắt sau khi xuất hiện liền biến thành một lá cờ lớn cao 3 trượng. Lá cờ không có gió mà vẫn tung bay phần phật. Đồng thời, vô số những tiếng rúc hóc sói tru từ bên trong lá cờ vọng ra. Không gian xung quanh lại càng thêm u ám. Ngay cả vầng trăng sáng cũng vội vàng trốn vào trong mây, không dám xuất hiện. Những tia sáng màu vàng tính từ trong lá cờ bắn ra giống như muốn cắn nuốt thiên địa. Thật u tốn hồn phiền. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ. Đây là một trong hai thứ mà Độn Tiên đặt vào trong túi trữ vật. mà nó cũng là nguyên nhân khí cho Tô Dương Thiên phải độc dung. Sở dĩ lần này Vương Lâm quay trở lại luyện hồn tông chính là để mượn bảo vật của Độn Thiên trợ giúp bản thân có thể giết chết lão tổ của Từ gia tộc mà đoạt lại kiếm tin. Chỉ có điều, đây cũng không phải là chủ tiên. Chủ tiên chính thức vào lúc này đang ở bên người Độn Thiên cùng với hắn Bế Quan. Cái hồn tiên trước mắt chính là bản sao của nó. Nó có được 1 phần 3 uy lực của chủ phiên, đồng thời cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Sau 2 lần, nó sẽ tan biến trong thiên địa. Cho dù như vậy thì phá trì của cây hồn tiên cũng không thể phòng đoán nổi. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên đưa tay cầm lấy hồn tiên. trong nháy mắt khi tay hắn động tới hồn phiên, niên thần liền chấn động từ trong cơ thể xài ra mà chui vào trong hồn phiên. Nhiếp thời cảm giác giống như rơi vào tu la địa ngục chợt xuất hiện. Trước mắt là vô số hồn phách kêu gào ba phủ thân thể hắn Những tiếng kêu xin thảm thiết cùng với các loại thanh âm đau đớn giống như những cơn sóng lớn đột nhiên ập tới người Vương Lâm khiến cho hắn có cảm giác giống như bị cả triệu hồn phách đánh trúng. Với mức độ thân thể hắn vào lúc này, dưới sự tấn kích vô hình đó mà cũng có cảm giác gần như bất gãy rời. Nhưng khiến cho hắn khiếp sợ hơn là nguyên thần có dấu hiệu an biến. Mới chỉ một lần ập đến đã khiến cho hắn không thể chống cự. Cánh tay phải cầm hồn phiên nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời. Hắn lập tức ôm Định Tâm Thần, vận chuyển phương pháp tỏa thần trong ngọc giản mà Đồ Thiên đã tặng cho lúc trước. Thập Ức Tôn Hồn Phiên đúng là bảo vật số 1 của luyện hồn tông. Thậm chí ngay cả trên Chu Tức Kinh Hồn Tiên cũng có thể vượt qua gần như tất cả các loại pháp bảo mà đứng trên đỉnh cao. Bảo vật này cũng giống như thần xa, Vũ Chi Diễm Tiên đều phải dùng thủ pháp đặc biệt để mở ra mới có thể sử dụng. Ý luyện hồn tiên chính là sử dụng tỏa thần pháp. Trong luyện hồn tông cho tới thời điểm này tính cả Vương Lâm mới chỉ có 2 người biết được tỏa thần pháp. khác với thần xa, mặc dù vương lâm cũng có được truyền thừa nhưng thực lực chưa đủ nên không thể mở ra. Vì vậy mà uy lực của nó không thể so được với sự tưởng tượng. Nhưng lá hồn tiên trong tay lại không phải như vậy. Mặc dù nó cũng có ưu cầu đối với tu vi nhưng không đến mức như thần xa. Với tu vi sau khi vương lâm và bổn tôn hợp thể cũng đủ sức để sử dụng nó. toả thần thuật vận chuyển trong cơ thể Vương Lâm. Thoáng cái, tại hồn hải bên trong hồn phiên, nguyên thần của Vương Lâm lóe lên vô số tia sáng yêu dị. Dưới ánh sáng đó, tất cả hồn khách đang tiến tới đều hét lên một tiếng chói tai mà tản ra. Trong đám hồn khách có 12 hồn khách có màu vàng tím từ từ bay tới xung quanh nhân thần của Vương Lâm. Từ trên thân hồn phách tản ra từng luồng hồn lực rất mạnh. 12 hồn phách màu vàng tín bái một cách thật sâu đối với Vương Lâm. Tiên dịch tác giả Lý Tâm thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuanhuyen.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh chương 397 Cử Ma tộc Nguyên thần của vương Lâm phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó là do thi triển thần thông tỏa thần mà xuất hiện. 12 hồn phách tử kim chính là 12 anh biến kỳ trước khi chết, cam tâm tình nguyện hiến tế hồn phách. Có 12 hồn phách anh biến kỳ, lại thêm mấy trăm hồn phách hóa thần. Còn số lượng hồn phách nguyên anh thì nhiều vô số. Sau khi hồn phách từ kim vẫy một cái, tất cả hồn phách bên trong hồn phiến liền trở lại yên tĩnh. Ngay sau đó, từng đạo hồn lực từ cơ thể hồn phách hóa thành từng luồng khí đen với tốc độ cực nhanh lao ra, gắn kết trước người Vương Lâm. Từng tia sáng màu đen từ bốn phương tám hướng bay tới Cuối cùng, 12 cái hồn sách màu tử kim cùng với tia sáng màu đen đồng loạt lao đến tạo thành một cây hồn tiên tư àn cao 3 trượng, bất chợt xuất hiện trước nguyên thần quật vương Lâm. Vào lúc này, Vương Lâm vẫn chứng kiến tất cả mọi diễn biến xảy ra trong hồn tiên. Cây hồn tiên tư àn trước mắt chính là linh hồn của tiên. Có thể điều khiển vật đấy cũng tương đương với việc chính thức điều khiển thập út hồn tiên. Nguyên Thần Vương Lâm liền động, vươn tay ra nắm lấy hồn tiên. Nhất thời, hắn cảm giác thân thể sung mạnh. Ngay sau đó, nguyên thần về tới thân thể. Trên đỉnh luyện hồn phong, Vương Lâm mở hai mắt. Trước mặt hắn chỉ có khoảng không bao la bát ngát, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong nguyên thần có một cây hồn tiên màu vàng tím đang được nguyên thần không ngừng tí luyện. Lão tổ tựa ma tộc, tay giết của ngươi khó thoát. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không nói tiếng nào biến mất khỏi luyện hồn tông. Sau khi Vương Lâm đi rời, từ trong vòng tròn đỏ như máu nơi Độn Thiên Vệ Quan phát ra một tiếng thở dài. Tại cổ truyền Tống Trần, Vương Lâm chợt xuất hiện. Sau khi mở truyền Tống Trần hắn liền biến mất khỏi bì lô quốc. cự ma tộc. Phạm vi của cự ma tộc rất lớn. Năm đó, cự ma tộc từ nơi khác di chuyển đến Đát Cung với chu tước có hiệp nhị nên được thành cho một nơi này để sinh sống. Trong tộc tự ma có 12 cái cự ma thiên. Trên thực tế thì cự ma thiên chính là một tòa cung điện. 12 tòa cung điện có vẻ bề ngoài sống nhau như đúc, đều cao tới trăm trượng. Từ 2 năm trước Sau khi lão tổ của tử ma tộc mất thân thể phải tiến hành đoạt xá, cả tộc tử ma không có người nào biết lão tổ đang ở đâu. Dù sao thì quá trình đoạt xá cũng là lúc mà thực lực yếu nhất. Vì vậy mà vị trí bế quan của lão tổ trong hai năm thay đổi những ba lần. Đến hôm nay, sắc hổ đang ngồi trong tòa cung điện thứ ba. Trên tay hắn có một cái ngọc giản. Vào lúc này, Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có phần mê mang Tặng ngư đã xếp chết lý nguyên phong của tuyết vực quốc Theo sự hiểu biết của ta thì mục tiêu kế tiếp của hắn chắc chắn sẽ là lão tổ Nếu hắn thực sự tìm đến thì hiện nhiên là có điểm nắm chắc Ta nên làm gì bây giờ Tuy lão tổ có sai nhưng dù sao thì ngày cũng là vi vọng của cử ma tục Tất cả những chuyện này làm cũng là vì tương lai của tộc Cử Ma. Nhưng tầng lưu lại là mạng thú của ta. Ôi, sắc hổ khổ sở nặng đầu ánh mắt mê mang. Vào lúc này, Vương Lâm đã xuất hiện ở biên giới của tộc Cử Ma. Hắn cũng không vội vàng tiến vào trong tộc mà ở đó chọn một sơn cốc bí ẩn. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra các loại tài liệu trận pháp, chậm rãi bố trí một cái trận pháp Trận pháp đó chỉ có một tác dụng duy nhất đó là định vị. Đây là phương pháp đối phó với Thiên Phú thần thông của lão tổ Cự Ma tộc. Qua cái trận pháp này, cho dù hắn bị Thiên Phú thần thông của đối phương truyền ra ngoài nhưng cũng không bị lạc ra ngoài tinh không mà trong khoảng khắc bị truyền tống có thể định vị tới đây. Nó giống như có một sợi dây buộc trên người hắn. trao dù bị truyền tống đi nơi khác thì có sở giây đó kéo giữ cũng không bị truyền tống đi quá xa. Hơn nữa cũng có thể nhanh chóng xác định được phương hướng trở về. Trận pháp này có khắc trên ngọc sản mà Độn Tiên lão tổ của luyện hồn tông đã đưa cho hắn. Sau khi Vương Lâm nghiên cứu liền pha trộn thêm một ít thuật cấm chí của bản thân vào đó, khiến cho trận pháp tinh diệu hơn. Hắn dùng khoảng thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành được cái trận pháp đó. Sau đó, hắn chẳng hề sơ dự đặt ngay một khối tiên ngọc vào trong để duy trì năng lượng. Đồng thời, hắn còn bố trí xung quanh vô số cấm trí để bảo vệ. Làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía của tộc cự ma. Từ trong đôi mắt của hắn lóe lên hàn quang rồi biến mất. Sau khi xuất hiện Hắn đã ở vị trí giữa của tộc tự ma. Thần thức của hắn tản ra nhanh chóng quét qua hơn nửa tộc tự ma. Tự ma lão tổ mau lăn ra đây." Vương Lâm phát ra một đạo thần niệm ca, hơ u e cơ tán ra khắp trời đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, vô số tộc nhân của tộc tự ma đều cảm ứng được. Trong số đó, có người thì đang đả tọa, có người thì đang đấu pháp. Nhưng vào lúc này, tất cả đều thu tay, ánh mắt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về vị trí của Vương Lâm. Sất hộ thầm than một tiếng rồi biến mất khỏi cung điện. Sau khi Vương Lâm phát tán thần niệm, vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng có vô số tia sáng bay tới. Khi cách Vương Lâm khoảng trăm trượng, những vầng sáng đó liền hóa thành vô số tộc nhân của tộc Cửu Ma. Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả đều âm trầm nhìn Vương Lâm chằm chằm. Ngoại trừ những người trước mắt từ phía chân trời xa xa còn có vô số vầng sáng đang bay tới. Đúng lúc này, một lão già có mái tóc bạc trắng như cước của tộc Cửu Ma từ trong hư không xuất hiện. tập nhân bốn xung quanh nhanh chóng tản ra tránh đường cho người đó. Đạo hữu là người phương nào? Lão già đứng cách Vương Lâm trăm trượng, nhíu mày quát. Ánh mắt Vương Lâm sắc như dao, lạnh lùng liếc nhìn lão già một cái rồi nói: "Cẳng nhưu." Thanh âm hai tiếng vừa mới thoát khỏi miệng, không gian lập tức không còn có một tiếng động. gần như tất cả tộc nhân của tộc cự ma đều xuất hiện sự sợ hãi. Tằng Ngô, thánh là người đã từng chiến thắng Hồng Diệt. Thiết Lý Nguyên Phong khiến cho Tuyết vực quốc từ ngũ cấp rơi xuống tam cấp. Phong ấn tu sĩ hóa thần trong cả nước để biết nhân trong số tu sĩ anh biến kỳ. Nghe đồn hắn đã đạt tới anh biến kỳ nếu không không thể giết được Lý Nguyên Phong. Ngay cả lão già vừa mới nói chuyện cũng phải hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Lâm một cách chăm chú rồi nói: "Tằng Ngưu đạo hữu, không biết ngươi tìm lão tổ của tộc ta có chuyện gì?" Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, mở miệng, "Diệt." Sắc mặt lão già hết sức khó coi, dần quá hóa cười, chỉ vào Vương Lâm nói: Từ trước đến sờ vẫn nghe nói các hạ là người nông cừu nhưng đến hôm nay mới thấy đúng là như thế. Tằng Ngưu, tự ma tộc chúng ta không phải là yếu vượt ốt làm sao có thể để cho ngươi nói phét là phét. Hôm nay chẳng cần lão tổ ra tay, ngay bây giờ ta xem chíp chíp ngươi. Vừa nói, lão già vừa vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một cái lệnh bài màu đen xuất hiện. Lão nắm lấy lệnh bài quát ta. Lão phu lấy thân phận trưởng lão của tộc cử ma ra lệnh. Tất cả tộc nhân của tộc cử ma dùng tất cả các biện pháp xếp chết tăng ngư. Câu nói của lão vừa sức nhất thời lệnh bài liền phát nổ, hóa thành cho bụi. Một cơn sóng vô hình nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh, phủ khắp toàn bộ cả tộc. Mỗi một tộc nhân vào lúc này cũng đều cảm nhận được tin tức mà lão già truyền tới. Theo lệnh của lão, mấy trăm tộc nhân đang bao vây xung quanh Vương Lâm cùng hết lớn, thân thể to lên gấp mấy lần, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện hơn trăm người khổng lồ. Tất cả cùng đưa tay lên mi tâm xoa nhẹ, lập tức xuất hiện vô số những cây khai thiên phù. thí thể từ cơ thể họ trong nháy mắt tỏa ra khắp trời đất. Giết lão già hét lớn một tiếng, thân thể lập tức phát ra những tiếng nổ thân hình nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao 10 trượng. Trong tay cầm một cái từ phủ lớn, bên trên có những tia chớp màu tím liên tục lóe lên. Lão vung búa bổ thẳng về phía Vương Lâm. Giết đám tộc nhân bốn phía cùng sống to rồi lao lên. Thanh âm thanh của họ xung hợp với nhau khiến cho trời đất rung chuyển, phát ra luồng sóng rung kích đánh về phía Vương Lâm. Đó cũng là phương thức của tộc Cự Ma. Bọn họ hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường. Đối với tộc Cự Ma một khi đã xác định kẻ địch, chỉ cần trưởng lão gia lệnh thì không thể có chuyện đơn giản độc đấu, mà tất cả cùng xồn lên tấn công. Lại càng không phải nhiều lời. tất cả chỉ cần một chữ, phít mà thôi. Nếu là tu sĩ bình thường thậm chí chưa kịp động thủ mà bị mấy trăm tên tổng lô chực mặt cùng giống lên chắc chắn sẽ chẳng còn can đảm mà ứng chiến. Trong thanh âm đó mang theo sát khí điên cuồng, giống như một con mãnh thú từ thời thượng cổ lao tới mặt. Chỉ có điều, con mãnh thú này đối với Vương Lâm vẫn không có gì uy hiếp. Sát khí của Vương Lâm có thể nói là đạt tới một mức độ kinh khủng. Gần như cuộc sống của hắn là sống trong sự giết chóc, nhất là bổn tôn thì điều đó hoàn toàn là sự thực. Vào lúc này, phân thân và bổn tôn dung hợp nên sát khí năm đó cũng xung ngập theo. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, sát khí lập tức từ trong cơ thể hắn tản ra. Nói ra chỗ lão tổ các Như Bí Quan. Nếu không chết đối với cả tộc tự ma, ngoại trừ Sắt hổ gia, tất cả những người khác Vương Lâm đều không hề có một chút hảo cảm. Vào lúc này, sau khi sử dụng thần thức dò xét, hắn không hề phát hiện vị trí lão tổ của tộc tự ma Bế Quan nên trong lòng đã mất đi sự kiên nhẫn. Trong lúc mở miệng, Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý tới đám tộc nhân của tộc tự ma Ý cảnh của Nguyên Thần mới đồng lập tức bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm. Một thứ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ trời đất. Bước tranh sinh tử luân hồi chợt xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, tư ảnh cổ thần cũng xuất hiện theo. Trên bầu trời, cổ thần phơ hai tay cần bước tranh sinh tử luân hồi. Vào lúc này, trong cả trời đất chỉ có một cảnh tượng đó mà thôi. Phong Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, chẳng hề có chút tình cảm, nói một cách bình thản. Nhất thời, từ trong bức tranh sinh tử luôn hồi xuất hiện vô số luồng khí màu xám từ trên trời như một tia chớp bay vào trong cơ thể đám tộc nhân của tộc tử ma. Lão già tộc tử ma biến sắc. Lão cánh sanh tiếp tục công kích. Khi một múa tới nơi, Vương Lâm nhiên đầu liếc mắt nhìn lão già thốt lên một tiếng: "Biến" chỉ một chữ thôi, những khiến cho thân thể lão già chấn động, nguyên thần nghiêng ngả. Lão hét lớn một tiếng, không biết thi triển thứ thần thông gì mà nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục bổ tới. Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ. Tay phải nắm lại hành quyền đánh ra. Oình. Lão già tụt tốc cực mạnh, niềm phun máu tươi lùi lại mấy trượng. Rơi vào người một tộc nhân Khiến cho kẻ đó cũng lại phun ra Một ngụm máu tươi Cả hai cùng lùi lại hơn Mười trượng mới ngừng lại được Vào lúc này Hai luồng khí sám đuổi theo Chui vào trong cơ thể hai người Tặng ngư dừng tay Đúng lúc này Một tiếng âm thanh vi thống từ xa vòng đến Phương lâm ngầm đầu lên Mà nhìn Sự lạnh léo trên mặt hơi biến mất Một chút Sất hổ nghiệp tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 398 lựa chọn của Sắt hổ Sắt hổ giống như một tia chớp lời vừa xuất hắn đã đi tới trước mặt lúc này Hắn kinh ngạc nhìn mấy trăm tộc nhân xung quanh. Trên mi tâm của họ đều xuất hiện hai dấu vết một sâu một nông. Từ trên người bọn họ rất hổ chỉ có thể cảm nhận được linh lực dao động rất nhỏ, hiển nhiên là tu vi đặc biệt phong bế. Vào lúc này, sắc mặt của mấy trăm tộc nhân đều hết sức khó coi đồng thời có một sự kinh hãi. Bọn họ đã sớm nghe thấy lời đồn, nhưng tới giờ phút này khi nó ớn vào bản thân bọn họ mới thực sự cảm thấy đau khổ. Sắt Hồ nhìn Vương Lâm ánh mắt vô cùng phức tạp, lớn tiếng nói: "Cẳng Ngưu, nếu ngươi là bằng hữu của Sắt Hồ thì hãy nhanh chóng rời khỏi tộc Cự Ma đi." Vương Lâm trầm mặt một lúc rồi mới nói một cách chấm dãi: "Sắt Hồ, đến bây giờ tộc cự ma vẫn chưa có một người nào chết, ngươi có biết vì sao không? Nếu không vì ngươi, ta cũng chẳng cần phải làm như thế. Trong lúc hai người nói chuyện, càng có nhiều tộc nhân của tộc cự ma từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng xung quanh, hình thành một luồng áp lực nặng nề. Trong lòng sắt hổ hít sức, sức hổ sợ. Nét mặt hắn thay đổi liên tục, nói: "Tằng Như, ngươi Vương Lâm nhìn Sắt Hồ than nhẹ một tiếng, nói: "Sắt Hồ, ngươi nói chỗ của lão tổ tộc Từ Ma cho ta biết, ta sẽ đi tìm hắn. Còn tất cả những người khác của tộc Từ Ma ta sẽ không động đến." Lớn bật, cuồng vọng, vô số những lời lẽ ác độc từ bốn phía vọng tới. Ngay sau đó, ba lão già mặc trường bào màu hồng tiếc, Mi Tâm có hình một cái phủ màu đen từ trong đám người đi ra. Sau khi cả ba xuất hiện, liền tán phát một luồng u áp rất mạnh. Vương Lâm nhìn lướt qua cả ba người đều là hóa thần đại viên mãn. Thậm chí trong cơ thể đều có một chút tiên lực đang lưu chuyển, cứ tỏ đang đứng trên bờ đột phá anh biến kỳ. Tằng Như Lão phu tiên mục là đại trưởng lão của tộc Cử Ma muốn khiêu chiến với ngươi. Một trăm phố ba lão chợt cất giọng ân vu, nói: Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, nhìn qua lão giả, nói: Ngươi không xứng. Nói xong hắn lại nhìn về phía Xích Hồ, chờ đợi câu trả lời. Sắc mặt lão giả xanh đỏ liên tục, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Bất chợt, lão cười ha hả: Trong ánh mắt lóe lên hàn quang bước về phía trước một bước. Trong tay lão chợt có một cây từ phủ màu tím. Lão hét lớn một tiếng chém về phía Vương Lâm. Tộc nhân của tộc Cử Ma rất ít khi sử dụng pháp thuật thần thông, phần lớn đều sử dụng sự cường hãn của thân thể mà làm phương thức công kích chủ yếu. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già, tay phải nắm lại thành quyền đánh một kích. Ầm Một tiếng nổ vang lên, lão già lui lại phía sau mấy trượng. Sắc mặt lão tái nhợt, không thể tin vào mắt mình. Hai lão già mặc trường bào hồng kia còn lại cùng đều biến sắc, nhìn Vương Lâm chằm chằm trong lòng thầm kêu khổ. Thân thể Vương Lâm cũng chẳng dao động, nhìn lão già, lắc đầu nói: "Ngươi vẫn không xứng." Rất hổ khổ sợ, nói: Ta không biết vị trí của lão tổ. Tặn ngư. ngươi, ngươi thu tay lại đi. Tộc cử ma của ta không phải là địch nhân của ngươi. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngón trỏ của tay phải chỉ về phía rất hồ quát. Sắt hồ. Ngươi lấy phi kiếm của lão tổ các ngươi đưa cho ta, ta sẽ đi ngay. Sắt hồ thầm than. Nhìn Vương Lâm trong lòng liên tục đấu tranh. Một thoáng sau, hắn nói từng tiếng rõ ràng: "Vị trí lão tổ Bế Quan không một ai biết được, nhưng ta có thể thông thiên đại trận của tộc Cử Ma chúng ta là có thể liên lạc được với lão tổ." "Vương Lâm, sau khi có được kiếm tiên, ngươi hãy đi khỏi đây ngay." Vương Lâm nhìn Xích Hồ chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu. Ba lão già mặc trường bào hồng tiếc trầm mặt không nói. Ngoài trừ lão tổ gia thì ba người bọn họ chính là những người mạnh nhất của tộc tự ma thế mà không thể chống lại được đối phương thì đừng nói tới những người khác. Nhất là sau khi nhìn thấy mấy trăm tộc nhân bị phong ấn, cả ba người lại càng im âm trầm. Sất Hồ xoay người nhìn về phía ba lão già, ánh mắt sắc tạt nói: Ba vị đại trưởng lão hãy mở thông thiên trận pháp. Ta sẽ lấy thân phận Tiếu tông chủ của tộc Cự Ma để chủ trì. Ba lão già mặc trường bào hồng tiếc liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Cả ba không nói lời nào vỗ vào mi tấm. Nhất thời ba cây cự phủ cùng xuất hiện trong tay bọn họ. Mở ra Tây giới Cự Ma Thiên. Một trăm ba lão già quát khẽ. tay từ phủ trong tay được ném lên trời. Hai tay lão bắt quyết đánh ra một đạo linh quang. Nhất thời, mặt đất nơi tộc tử ma ầm ầm chấn động. Một cột sáng màu đen chọc trời từ phía tay xông lên qua chín tầng trời. Linh lực cuồn cuộn từ bốn phía tràn đến. Đồng thời vào lúc này ở phía tây một cột sáng màu đen lại từ dưới đất xiên lên cao. Cảnh tượng vẫn chưa chấm dứt. trong nháy mắt sau khi hai cột sáng xuất hiện cột sáng thứ ba cũng vọt lên khiến cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện vô số khe nứt. Một vòng sóng từ ba cột sáng khuếch tán ra xung quanh khiến cho không khí phải dao động. Mở ra nam giới cự ma thiên. Mở ra bắc giới cự ma thiên. Hai lão già mặc trưởng bào hồng tiếc cũng lập tức hét lên. Hai cây cự phủ cũng được ném lên không trung. Nhất thời từ hai hướng nam, bắc cũng truyền đến những chấn động long trời lở đất. Sáu cây cột lớn màu đen cũng vọt lên cao phát ra những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Xích Hổ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi bắn sang quát, mở ra đông giới cự ma thiên. Câu nói của hắn vừa xuất, nhất thời ở phía đông cũng lập tức vọng đến những tiếng ầm ầm Ba cột sáng màu đen từ dưới đất trui lên. Vào sở phúc này, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tộc cự ma được bao vây trong 12 cột sáng. Mỗi hướng đông, tây, nam, bắc đều có ba cột sáng, nhìn như một cái thiên la. Vào lúc này, sau khi toàn bộ 12 cột sáng vọt lên, tất cả tộc nhân của tộc cự ma xung quanh vương lâm đều khoanh chân ngồi xuống. Hai tay mỗi người đều bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm. Thanh âm của bọn họ vượt gì xung hợp cùng một chỗ, giống như một câu ma chú nhanh chóng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Vào lúc này, khắp trong Tử Ma cốc, tất cả các tu sĩ của tộc Tử Ma còn chưa chạy đến, cho dù có tu vi thế nào cũng đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm những âm thanh quái dị. Nhất thời khắp trời đất cùng vang lên thứ thanh âm đó. Từ 12 cột sáng màu đen phát ra vô số những tia sáng màu đen. Chúng như được thanh âm ngâm sướng trong trời đất kích thích khiến cho ánh sáng càng lúc càng mạnh. Ánh mắt Vương Lâm có một sự buồn bã. Hắn đã sớm nhận ra sự rằng co trong lòng xót hổ. Chỉ có điều bằng hữu trong đời hắn quá ít. nên trong lòng vẫn hy vọng vào một chút tình cảm đó. Trong phạm vi vạn trưởng xung quanh Vương Lâm cũng chỉ có hắn, Sắt Hồ và ba tu sĩ khác của tử ma tộc là vẫn còn đứng thẳng. Tất cả những người còn lại đều khoanh chân ngồi xuống trong miệng ngân sướng thanh âm quái dị. Sắt Hồ phức tạp nhìn Vương Ngâm, nói một cách khổ sở: "Càng nương, ta xin lỗi ngươi." Nhưng lão tổ chính là niềm hy vọng của tộc tự ma chúng ta. Ta là thiếu tông chủ của tộc nên phải chịu một phần trách nhiệm đối với thông thiên đại trận. Cho dù là với thân thể của lão tổ cũng không thể chịu nổi tám lần công kích. Thân thể của ngươi không thể sánh với tộc tự ma chúng ta nên không thể nào tồn tại được. Tay phải hắn sơ lên, điểm một cái về phía Vương Lâm. Nhất thời trời đất xung quanh tộc Cử Ma lập tức bao phủ trong thanh âm quái dị. Thanh âm đó càng lúc càng cao, càng lúc càng gấp gáp. 12 cây cột sáng màu đen chợt phun rẩy, nhanh chóng phi đồng, hóa thành 12 luồng sáng màu đen từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Lâm với tốc độ rất nhanh. Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi nhìn Sắt Hồ nói một cách bình thản. Sắt Hồ Ở tiên giới, ngươi nợ ta. 2 năm trước ta nợ ngươi. Từ nay về sau, giữa ngươi và ta không còn bất cứ mối nợ nào nữa. Tất cả trở lại bình thường. Hai mắt sắc hồ tối sầm lại, nói: "Bình thường. Đúng thế. Quan hệ giữa ngươi và ta sẽ trở lại bình thường." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh. Từ bốn phía 12 luồng ánh sáng đang lao tới, hắn cười to nói, "Xất hổ, ngươi cho rằng Thông Thiên Đại trận có thể xiết được ta hay sao? Phá cho ta." Một tia sáng trong mắt Vương ngâm lóe lên, rồi thân hình hắn khẽ động, xuất hiện trước một luồng ánh sáng đang điên cuồng lao tới. Một quyền phá không lao về phía trước, ầm, luồng sáng màu đen nhất thời vỡ nát. Hóa thành một cơn cuồng phong tỏa ra xung quanh. Thân thể Vương Lâm sau khi công kích liền lui lại mấy trượng, trên tay phải có một vết máu. Đảo thứ nhất. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời. Sau trận đánh với Lý Nguyên Phong, mức độ thân thể của Tam Tinh Cổ Thần không phát huy được toàn bộ thực lực. Vào lúc này, ánh mắt hắn thể hiện rõ ý chí chiến đấu. tay phải đưa lên miệng, đầu lưỡi của hắn liếm vết máu tươi vẫn còn dính trên đó. Một tia sáng trong mắt lóe lên, hắn lại lao về phía đạo ánh sáng thứ hai. Một tiếng nổ vang lên, luồng ánh sáng màu đen thứ hai cũng vỡ ngắt. Vương Lâm cười kha hả trên không trung rồi quát: "Đạo thứ hai!" Thân ảnh hắn lại tiếp tục phi đồng rồi công kích. Vào lúc này, Khi những luồng sáng màu đen vang phóng tới khắp không trung giống như đang đứng bên bờ của sự sụp đổ. Vô số những cánh vết nứt không gian xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, ầm. Vương Lâm cười lên kha hà. Thân hình hắn lại lóe lên xuất ra một quyền đánh tan một luồng sáng màu đen. Trên ngón tay phải của hắn, sau mỗi lần va chạm liền xuất hiện một vết máu rồi bị hắn liếm đi. vào lúc này, nhìn Vương Lâm hết sức kinh khủng. Hắn cười như một kẻ điên trong không trung sồi quát to. Đạo thư 8. Quần áo trên người hắn đã nát thành phấn để lộ nửa trên toàn cơ bắp. Nơi mi tâm của hắn ba điểm sáng màu tím chuyển động cực nhanh khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Thanh văn lâm sướng của tộc nhân tộc tự ma trên mặt đất càng lúc càng cao, càng quái dị. thân thể bọn họ không còn bất động mà lắc lư theo một quy luật nào đó. Ánh mắt sắc hổ như vẫn không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Trong tộc Tử Ma, ngoại trừ lão tổ không có bất cứ kẻ nào có thể chịu nổi tám luồng ánh sáng của thông thiên chẩn pháp. Cho dù lão tổ thì cũng chỉ chịu được tám luồng sáng mà thôi. Tất nhiên đó chỉ là xét về mặt thân thể. Nếu sử dụng pháp thuật thì với tu vi của lão tổ, hoàn toàn có thể chịu nổi cả 12 luồng sáng nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị thương. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân thể giống như mo kia trước. Tay phải lại tiếp tục công kích, đánh nát ba luồng sáng màu đen. Vào lúc này, nhìn hắn giống như một pho tượng ma thần thời thượng cổ, xung quanh người một ngọn lửa ma bốc cháy phừng phừng. Một đảo cuối cùng Sập hô. Ngươi nhìn cho kỹ. Tiếng cười của Vương Lâm chấn động thiên địa. Cuối cùng thì đạo ánh sáng cũng đã tới nơi. Vào lúc này đây, Vương Lâm cũng không xuất quyền mà chỉ gầm lên một tiếng. Thân thể hắn trong nháy mắt to lên, hóa thành một người tổng lồ cao hơn 10 trượng. Ầm. Luồng sáng đánh thẳng vào ngực của Vương Lâm rồi tan biến. Thân thể thổng lồ của Vương Lâm lùi lại ba bước, nhưng lông tóc không hề bị tổn thương lấy một cổng. Hắn ngầm đầu lên trời hét lớn. Nhất thời tầng mây bao phủ trên trời lập tức tiêu tán. Thông thiên pháp trận bị phá. Đây mới chính thức là lực lượng của tam tinh cổ thần. Sất hồ. Bây giờ, ngươi và ta chẳng còn gì nỡ nhau nữa. Tổng cử ma. Phong. Phong. Móng tay vương lâm chỉ thẳng lên bầu trời. Nhất thời, từ trong bức tranh sinh tử luôn hồi vô số làn khí xám xịt lên mà bay ra, chui vào trong cơ thể của tất cả tộc nhân tộc cự nga. Bắt đầu từ hôm nay, tộc tự nga không có tu sĩ nguyên anh. Bất luận kẻ nào muốn đột phá qua cảnh giới cấp đan kỳ cũng phải được sự đồng ý của ta. Đây là sự trừng phạt đối với các ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng. Vào lúc này, lời nói của hắn chính là thiên uy quyết định phận mệnh của tộc Cử Ma. Sự kết hợp của Bổn Tôn và Phân Thân, Tam Tinh Cổ Thần kết hợp với Tu Sĩ Hóa Thần hậu kỳ tạo ra một thứ mà từ trước đến giờ chưa từng có, tạo nên một Vương Lâm cực kỳ mạnh mẽ. trong tình huống không có tu sĩ anh biến kỳ sử dụng tiên lực, mức độ mạnh mẽ của thân thể trên chu tức kinh không có người nào so sánh được với hắn. Bởi đó chính là cổ thần. Tam tinh cổ thần. Vương Lâm đắc suy nghĩ rất kỹ, nếu cứ như trước không để lộ thực lực sẽ càng khiến cho nhiều người tìm đến gây rắc rối. chỉ đơn giản giết lý Nguyên Phong, giết lão tổ của tộc Từ Nga mà tí tởm mới khiến cho tu sĩ trên Chu Tước Tinh phải để mắt. Nhất là để cho Chu Tước biến, hắn không phải là một quân cờ. Sau khi rời khỏi Chu Tước Quốc, một luồng áp lực vẫn luôn bao trùm thể xác và tinh thần của Vương Lâm. Áp lực đó đến từ Chu Tước Quốc, đến từ Chu Tước Sơn. Sự xuất hiện của Liễu Mi giống như vén lên một góc sương mù khiến cho Vương Lâm hoàn toàn xác định mình bị người ta đưa vào trong một âm mưu. Với tính tình của Vương Lâm làm sao có thể để cho người khác quản chế, sắp đặt? Vì vậy mà hắn chẳng hề do dự mà bộc phát, chẳng hề do dự mà xuất ra thực lực. Hắn không muốn làm một quân cờ mà trong sử có phải là một quân tờ thì cũng phải là một quân cờ có gai khiến cho tất cả những người chạm phải đều phải chảy máu. Mặc dù chuyện cổ thần bị lộ, Vương Lâm cũng có đường lui. Chưa kịp cổ thần đã biến mất, vô số năm trở thành truyền thuyết từ thời viễn cổ. Chỉ sợ là Chu Tức sau khi nhìn thấy Vương Lâm cũng không thể xác định được chắc chắn có phải cổ thần hay không. Dù sao thì ở trong giới tu chân không phải không có người luyện thể. Tộc Cự Ma cũng là một trong số đó. Vương Lâm đã nghĩ việc này rất kỹ, hắn cũng không có ý định ở lại tu tức kinh thật lâu. Chờ sau khi có được thập ức tôn hồn phiên thực sự thì hắn sẽ tới Thiên Vận Tinh. Tự Ma lão tổ, lâm gia đây. Vương Lâm đứng giữa không trung hét lớn một tiếng. Thanh âm vang vọng khắp tộc Cự Ma. Sất hổ cười thảm, thân thể hắn nghiêng ngả rồi ngã xuống đất. Tùy Vương Lâm không giết hắn, nhưng vào lúc này do đại trận bị quỷ, thân là người chủ trì hắn vì căng trạng mà trọng thương. Thanh âm Vương Lâm vang vọng khắp cả tộc Tử Ma. Vào lúc này, không còn có bất cứ người nào dám tiến lên ngăn cản hay có xung khí quá lớn. có tư cách ngăn cản Vương Lâm cũng chỉ còn có một mình lão tổ của tộc không biết đang trốn ở đâu. Đồng thời, ở biên giới của tộc Cự Ma, một nữ tử mặt án tính từ đó nhìn về phía này. Tướng mạo nữ tử vô cùng xinh đẹp, có một sự lôi cuốn không thể cưỡng lại. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm: "Đây mới là thực lực chân chính của ngươi phải không hả Vương Lâm?" Thì ra, sư tôn của ta đã xem thưởng ngươi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền hay, tu chân huyết ảnh, trường 399. Lão Tổ xuất hiện, thanh âm của vương lâm vang vòng trên bầu trời của tộc cử ma. Vào lúc này, nơi một mảnh bình nguyên trong tục, ở độ sâu dưới một ngàn trượng có một tòa đồng phủ trong suốt, bên trong có một người đang ngồi. Người này khoanh chân ngồi đó thổ nạp, thoáng nhìn tướng mạo người đó cũng có đường nét rất dễ nhìn. Lúc này, hắn chợt mở hai mắt, ánh mắt như có thể xuyên thấu đồng phủ nhìn trực tích về phương xa. Trong khoảng khắc, ánh mắt hắn lói lên hàn quang, lẩm bẩm. Vương Nam Tiểu Bối, cứ để cho ngươi gào ngạo một lúc, đợi sau khi lão phu hoàn toàn dung hợp sẽ đi giết ngươi cũng không muộn. Hừ, tuy ngươi phong ấn tộc tự ma của ta, nhưng chỉ cần lão tu đoạt xá thành công sẽ lại giải khai. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào thổ nạp. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong túi trữ vật của lão xuất hiện một làn khói đen. Lão Sà nhướng mày, mở mắt rồi vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời thanh kiếm tiên năm đó lão đoạt được của Vương Lâm lập tức bay ra. Từ trên kiếm tiên tỏa ra một làn khói đen rồi hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Nhưng lúc này, hai mắt Hứa Lập Quốc đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía xa, lớn tiếng nói: "Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được tên gia hỏa đó." Chủ nhân, ta và người này có mối thù không đội trời chung. Chủ nhân, người thả ta ra ngoài, ta sẽ đi liều mạng với hắn. Lão tổ của tộc tự ma liếc mắt nhìn Thước Lập Quốc một cái. Trong 2 năm qua, hắn tiếp xúc với Thước Lập Quốc tương đối nhiều vì vậy mà đối với sự huyền diệu của kiếm hồn cũng có cảm giác yêu thích. Người muốn giết hắn chờ lão phu đoạt xá xong cũng không muốn. Hứa lập quốc vội vàng gật đầu, nét mặt tỏ vẻ lấy lòng cuối người nhìn cự ma lão tổ cảm kích nói. Cám ơn chủ nhân đã quan tâm tới ta. So với sát thiên đao vương lâm thì tốt hơn nhiều. Ta nhất định trung thành với chủ nhân. Nhưng chủ nhân, chờ đến khoảng khắc cuối cùng của vương lâm có thể cho tiểu nhân đâm hắn một đao cuối cùng hay không phải. Lão tổ của tộc Tứ Ma cười ha hả, nói: "Cuối cùng thì năm đó tên Vương Lâm làm gì mà khiến ngươi oán hận hắn như vậy?" Thứ Lập Quốc nghiêm trang nhiễu lời, nói: "Chủ nhân không biết, ta vốn hận Vương Lâm thấu xương. Bà mẹ nó, hắn bắt ta làm tất cả mọi việc, có khi lại gọi ta ra đánh chửi một trận. Mà điểm này cũng chẳng đáng là gì." quan trọng là hắn không hề cho ta một chút lời lộc, không giống như chủ nhân thường xuyên cho ta một chút linh thạch để hấp thu. Chủ nhân, chờ sau khi chúng ta giết chết vương nâm, người thưởng cho tiểu nhân một ít nữ tu nhé. Nếu không, nếu không chủ nhân gọi tiểu muội muội tiên tử đó ra đi. Mấy tháng nay không gặp nàng, ta thấy nhớ. Tử Ma lão tổ mỉm cười, nói Việc này chẳng có gì. Bây giờ không vội. Chờ sau khi giết chết Vương Lâm ta sẽ xuất Phượng Loan chi hồn cho ngươi và nàng gặp nhau. Bây giờ lão phu phải bế quan tu luyện. Ngươi trở về đi. Vừa nói, hắn vừa sơ tay trột một cái. Nét mặt hứa lập quốc tuy lấy lòng, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng hắn chui vào trong kiếm tiên rồi đen cho lão tổ tự ma tộc nhét vào trong túi trữ. Kiếm hồn có đầy đủ tham niệm của con người như thế này, thật dễ khống chế. Linh thạch, nữ tu, lão phu đều cho hết. Ta không tin nó có thể phản lại lão phu. Hơn nữa, còn có cả thượng loan chi hồn. Kiếm hồn vô cùng mê mẩn đối với nàng thì làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta? tự ma lão tổ cười lạnh, rồi nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Phượng Loan chi hồn chính là do một lần vô ý hắn tìm được pháp hồn bên trong một pháp bảo. Pháp hồn đó có một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, toàn thân toát ra một sự dâm dục. Năm đó với định lực của lão mà còn suýt chút nữa bị mê mẩn. Cũng may pháp hồn có điểm bị vỡ nát nên lão mới tránh được một kiếp. Vì vậy mà lão vô cùng e ngại cái loại pháp hồn này. Từ sau khi có được kiếm tiên, lão thấy Hứa Lập Quốc có điểm quái gì, nên để khống chế kiếm hồn, lão liền xuất ra pháp hồn. Quả nhiên đúng như dự đoán của bản thân, Hứa Lập Quốc vừa nhìn thấy pháp hồn liền giống như một con sói đói, thần hồn điên đảo. Vương Lâm đứng trên bầu trời cự ma tộc chờ đợi một chút, vẫn không thấy cự ma lão tổ xuất hiện, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Phạm vi của tộc cự ma quá lớn, có vô số ngọn núi. Nếu đối phương thực sự muốn tránh thì tìm kiếm có điểm tiện toái. Thần thức của hắn tản ra, ánh mắt bất chợt nhìn về phía một ngọn núi. Đây là ngọn núi cao nhất ở tộc cự ma. Không biết vì sao mà khi Vương Lâm nhìn về phía ngọn núi, trong lòng hắn chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đang định đi xem xét một phen thì đột nhiên hắn cứng người nhìn về phương bắc, khóe miệng mỉm cười. Hứa Lập Cốc. Thân hình Vương Lâm thoáng động rồi biến mất. Hắn nhanh chóng lao về phía bắc. Vào lúc này, Hắn sử dụng thân thể tam tinh cô thần mà phi hành với một tốc độ nhanh như sét đánh. Sau mấy lượt thuần phi liền xuất hiện ở mặt bắc của tộc cự ma. Khi tới đây, hắn có thể thấy nơi đây là một mảnh bình nguyên. Ánh mắt Vương Lâm sáng như sao, thần thức đào qua liền phát hiện ở đây có một chút quái dị. Sâu dưới đất ngàn trượng có một tầng trở ngại. Mỗi khi thần thức đảo qua liền bị đẩy trượt sang một bên. Nếu không có thần thức quét qua cừ ly gần rất khó phát hiện ra điều đó. Khóe miệng điểm một nụ cười lạnh, tay phải Vương Lâm nắm thành quyền, quát khẽ một tiếng rồi đánh thẳng xuống mặt đất. Ầm! Um, một tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra xung quanh. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt lan rộng với một tốc độ nhanh chóng. trong nháy mắt nó liền tản ra trong chu vi trăm trượng, đồng thời không ngừng tách sâu xuống bên dưới. Những tiếng động trong nền đất vọng lên một lúc lâu sau mới chầm chậm biến mất. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn quát khẽ một tiếng, Cửu Huyền lại dấn xa một lần nữa lên mặt đất. Những chấn động lại tiếp tục lan ra. Vào lúc này, mặt đất giống như một con sổng đang uốn lượn Phát ra những âm thanh ầm ầm ầm. Cự Ma lão tổ lăn ra đây. Vương Lâm hét lớn một tiếng, lại tiếp tục đấm xuống một quyền. Bịch. Sức một quyền đó, bình nguyên của tộc Cự Ma lập tức sụp xuống biến thành một cái hố to. Một cái bóng màu xanh từ bên trong chợt lóe lên rồi xuất hiện giữa không trung. Tằng Như Người đó độ tuổi trung niên, nhưng ánh mắt thì lại không phù hợp với độ tuổi. Vào lúc này, hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm quát: "Không nghĩ là phải chấm xuất đối với ngươi nhanh như vậy. Nhưng nếu ngươi bắt tìm đến ta thì đúng là muốn chết." Vừa nói thân hình hắn giống như một tia chớp vọt tới gần Vương Lâm, tay phải tung lên. Vương Lâm cười kha hả, không lùi mà tiến. phải cũng đánh ra, va chạm với cử ma lão tổ. Uỳnh. Bão cát nổi lên bốn phía. Vô phú đất đá xứ chân giống như bị một cơn lốc cuốn lên không trung. Cổ ma lão tổ lùi lại phía sau mấy trượng. Khớp xương nơi nắm tay của lão xuất hiện mấy vết nứt, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vương Lâm cũng lùi lại sau mấy bước. Nắm tay của hắn run lẩy bẩy. hắn có thể cảm giác được một luồng lực tổng lô chảy vào trong cơ thể, điên cuồng xé nát tất cả mọi thứ. Nhưng nó nhanh chóng bị nguyên thần áp chế, hóa rầy. Luyện thể thuật của tộc Cự Ma quả nhiên là huyền diệu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên quang mang kỳ dị rồi lại tiếp tục xông lên. Trong lòng tự ma lão tổ thầm kêu khổ. thân thể lão vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thực lực chỉ phát huy được 8 phần. Nhưng cho dù là 8 phần, mức độ mạnh mẽ của thân thể cũng vô cùng kinh khủng. Đây chính là thiên phú của tộc tự ma, thậm chí không hề e ngại một số loại pháp bảo. Nhưng vào lúc này, lão cùng với Vương Lâm đối huyền nhưng đầu khớp xương cứng rắn nhất trên thân thể lại xuất hiện giàn nứt. Kết quả như vậy làm sao mà lão không sợ hãi? Người tu luyện công pháp gì? Cử Mơ lão tổ lui lại phía sau, sắc mặt âm trầm. Nhưng tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, một quyền lao tới khiến cho bốn phía hình thành một luồng không khí bao bọc. Lại có vô số sợi tơ linh lực từ trong hư không xuất hiện, hướng về phía thân thể lão mà trói buộc. Một tia sáng trong mắt Cử Ma lão tổ lóe lên. Lão hét lớn một tiếng, thân thể thoáng động làm cho luồng khí và những sợ tơ biến mất. Đồng thời hắn nhảy lên, chân phải đá ngang về phía trước trúng nắm tay của Vương Lâm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vọng khắp tục tử ma. Sắc mặt của Tự Ma lão tổ ửng đỏ, nhanh chóng lui lại. Hữu Uyên của Vương Lâm có cảm giác đau đớn. Sau khi lui lại mấy trượng, hắn mới có thể dừng lại. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Tử Ma lão tổ mà hít một hơi thật sâu. Thân thể Tử Ma lão tổ còn chưa dung hợp ra có được uy lực kém Tam Tinh Cổ thần một bậc. Nếu thân thể hắn dung hợp toàn bộ, chỉ sợ rằng so với thân thể của Tam Tinh Cổ thần cũng chẳng hề kém là mấy. Sắc mặt Tử Ma lão tổ hít sức âm trầm. Trước đó, lão nhìn thấy Vương Lâm hủy diệt 12 cự ma thiên mới không muốn hiện thân. Vào lúc này, bị đối phương tìm ra chỗ bí quan mới đành phải nghênh chiến. Vương Lâm nhìn tự ma lão tổ chằm chằm, thân thể vừa đồng lại tiếp tục vọt tới. Tự ma lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành một người tổng lồ cao 10 trượng. hắn không nói hai lời nhanh chóng sử dụng tiên lực trong cơ thể. Nhất thời từ trên thân thể hắn tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng, mức độ ngưng tụ tiên lực của hắn hơn xa Lý Nguyên Phong. Dù sao thì từ Ma lão tổ cũng tự bản thân mình từng bước tu luyện tới anh biên phơ kỳ. Thân thể lão phu đang trong khoảng khắc xung hợp nên không muốn dùng tới tiên lực. Hôm nay Người bức lão phu phải dùng tiên lực chính là tìm đường chết. Cử ma lão tổ hét lớn một tiếng, ánh sáng toàn thân trở nên rực rỡ giống như một mặt trời từ trên cao sáng xuống. Đồng thời, thân hình hắn thoáng động. Một cái động thể đã khiến cho bầu trời phát ra những âm thanh chấn động. Không trung xung quanh người hắn lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian. vù số những cơn gió tịch phi từ bên trong thổi ra quét xuống mặt đất. Một quyền đầm ra mang theo ánh sáng vàng rực rỡ. Bên trong ánh sáng vàng còn ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ. Đây chính là một kích toàn lực của tu sĩ anh biến kỳ. Nếu là tu sĩ tầm thường sau khi có được tiên lực thường sử dụng pháp thuật thần thông để ra tay, Nhưng đối với tộc cử ma mà nói thì vũ khí tốt nhất của họ chính là thân thể Vì vậy mà một quyền của hắn không chỉ có cả tiên lực mà mang theo cả lực bột phát của thân thể Úi lực của một quyền khiến cho bình nguyên phương bắc của tộc cử ma ầm ầm sụp xuống Vô số đất đá từ bên dưới bắn lên Vương Lâm Nhận lấy cái chết Lão tổ của tộc cử ma cũng hoàn toàn bất đắc sĩ Mây sờ, một khi sử dụng tiên lực thân thể chưa dung hợp hoàn toàn có thể sẽ bị phá hủy mà phải đi tìm thân thể khác. Nếu không thân thể này bị tiên lực công phá, trừ phi tu vi của hắn đạt tới hư biến trung kỳ nếu không sẽ không thể dung hợp được cái thân thể đó nữa. Một tia sáng kỳ thị lóe lên trong mắt Vương Lâm. Một quyền của đối phương khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Đây là lần thứ 2 sau khi bổn tôn và phân thân xung hợp có cảm giác nguy hiểm. Lần thứ nhất chính là khi đối mặt với sự sả của Thiên đạo luân hồi. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm lại không hề sợ hãi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, từ mi tâm của hắn ba cái điểm sáng màu tím nhanh chóng. Lập tức, một làn khí màu tím bao phủ lấy thân thể của hắn. Đồng thời, phía sau hắn Tư ảnh cổ thần lại một lần nữa xuất hiện.